Không trở về trấn trên, ta cũng lưu tại trong nhà thê ở Sợ Khương Lăng đột nhiên thay đổi chủ ý không cho nàng kiếm tiền bạc, Khương nhị tẩu khoát tay, làm quyết định. Thành! Vậy chúng ta người trong nhà đóng cửa lại kiếm bạc. Khương Lăng kỳ thật cũng không lo lắng bị người ngoài noi theo. Bất quá là theo cái túi thơm mà thôi, nhiều đến là cô nương sẽ. Chân chính đáng giá, không thể nghi ngờ là túi thơm cánh hoa. Chỉ là, muộn thanh mới có thể phát đại tài. Khương lăng tự giác tạm thời kiếm còn chưa đủ nhiều, cũng không nghĩ tới với cao điệu, để tránh đưa tới không cần thiết sự tình. Bọn họ Khương ra hiện giờ ngạch cửa còn chưa đủ cao, ít nhất đến lại chờ thượng mấy năm mới có thể có năm chắc ở phụ cận làng trên xóm dưới không sợ gì cả. Không thể không nói, có Khương nhị tẩu gia nhập, hiệu quả thật sự không tồi. Khương tứ tẩu có cạnh tranh liền có động lực, theo ra tới túi thơm chất lượng càng thêm cao. Mà Khương nhị tẩu vì biểu đồ hiện. Dồn hết sức lực tránh ở trong phòng theo thừa may và sống, lăng là so khương tứ tẩu còn muốn chịu chịu khổ. Mắt thấy dao cho nàng trong tay tới túi thơm một ngày ngày trở nên nhiều lên, khương lăng không thể nghi ngờ liền nhẹ nhàng xuống dưới. Tiểu cô, điền ra cũng ở trên núi trích hoa mai, còn cùng chúng ta đoạn. Một ngày này, đại tráng thở phì phì mang theo mấy cái tiểu nhân trở về cáo chẳng nói. Điền ra. Liếc liếc mắt một cái đại tráng mấy cái hải tử hôm nay rõ ràng thiếu thu hoạch sọt so tre, Khương Lăng rất là bình tĩnh cười cười, kia chúng ta liền không lên núi đi hái được. a chúng ta không hái được. Đại tráng còn chờ Khương Lăng giúp bọn hắn xuất đầu, tìm điền ra người tính sổ. Nào từng tưởng Khương Lăng cư nhiên nói không cần hoa mai. Các ngươi mấy ngày nay hái được không ít hoa mai trở về, đủ rồi. Tiểu bác Trấn có thể hoa đến khởi một lượng bạc tử mua một cái túi thơm người kỳ thật không nhiều lắm, Khương Lăng trong tay khách nguyên đã là cố định. Nàng mà nay làm này đó túi thơm, kỳ thật là ở vào báo hòa trạng thái. Đến nỗi điển ra hái được những cái đó hoa mai trở về ý muốn như thế nào, Khương Lăng cũng không lo lắng, cũng không nóng nảy. Hoa mai thật không phải cái gì hiếm lạ đồ vật, Khương gia thôn ai đều có thể lên núi đi trích một đại sọt về nhà. Nhưng trích đi trở về muốn xử lý như thế nào, phải xem cá nhân trình độ cùng năng lực. Ta chính là không cao hứng nhà bọn họ vì cái gì muốn cùng chúng ta đoạt. Khương Lăng nói hoa mai đủ rồi, đại tráng tự nhiên có thể tiếp thu. Rốt cuộc bọn họ gần nhất mỗi ngày đều sẽ lên núi trích hoa mai, trong nhà độn đã rất nhiều. Nhưng tưởng tượng đến điền ra người một nhà già trẻ tập thể xuất động, đột nhiên chạy đến trên núi theo chân bọn họ đoạt hoa mai, đại tráng trong lòng nghẹn khí. Rất là không thoải mái. kia đại tráng ngắm lại, bọn họ đoạt lại đi có khả năng sao? Thấy đại tráng tức giận đến không nhẹ, Khương Lăng thuận miệng hỏi. Bọn họ có khả năng sao? Khẳng định là muốn học tiểu cô theo túi thơm kiếm bạc. Đại tráng nói tới đây, sắc mặt đều thay đổi, tức giận. Vậy làm cho bọn họ học nha. Khương Lăng đảo. Là không sao cả, thần xác đặc biệt nhẹ nhàng. Này hoa mai vốn là lớn lên ở trên núi, ai đều có thể trích. Đến nôi túi thơm sao ai đều có thể đều, cũng đều có thể lấy ra đi bán. Chỉ cần có thể kiếm được bạc, đó chính là bọn họ bản lĩnh. Nhưng đại tráng còn gái nói chuyện, Khương Nhị Tẩu đột nhiên vọt tiến vào Tiểu muội nguyên lai like chúng ta chấn trên túi thơm đều là người bán. Khương Nhị Tẩu phía trước vẫn luôn ở tại chấn trên, tự nhiên cũng nghe nói Lý Thị Bạc Sức bán ra một đám thực quý thực tốt túi thơm một chuyện. Nghe nói liền chi huyện gia tiểu thư đều mua đâu. đã nhiều ngày khương lăng đưa cho khương nhị tẩu chính là nam khoản theo bố theo cũng là nam khoản tối thơm khương nhị tẩu liền căn bản không có hướng nơi đó suy nghĩ đợi cho hôm nay khương lăng cầm đi cho nàng theo bố xuất hiện nữ khoản khương nhị tẩu thêu theo bỗng nhiên liền nhớ tới khương lăng đã từng nói qua đại tráng mang theo nàng đi trên núi trích hoa mai cực kỳ hậu chi hậu giác khương nhị tẩu rốt cuộc phản ứng lại đây tức khắc liền hương phấn lên đúng vậy khương nhị tẩu chi đột Kỳ thật có chút ra ngoài Khương Lăng ngoài ý liệu. Khương Lăng nguyên bản còn tưởng rằng, trong nhà này trước hết phát hiện việc này người chính là Khương Nhị Tẩu. Rốt cuộc trong nhà những người khác đều rất ít đi chấn trên, đối chấn trên ngày gần đây phòng Mỹ, một đám túi thơm sự tình cũng không từ biết được. Không thành tưởng, Khương Nhị Tẩu cư nhiên bị điền luyện nhi không rên một tiếng đoạt trước. Chơi ạ! Ta nói tiểu mội như thế nào đột nhiên biến lợi hại, nguyên lai like là nghĩ ra tốt như vậy kiếm tiền biện pháp. Như thế rất tốt, nhà ta muốn phát đại tài. Bởi vì quá mức không thể tin được, khương nhị tẩu cả người đều vượng vượng hồ hồ. Phát cái gì đại tài nha? Nương ngươi là không biết, điền gia lão tiểu nhân hôm nay đều lên núi đi trích hoa mai, lại còn có cô ý cùng chúng ta đoạn. Đại tráng điệu môi, không vui lẩm bẩm nói. Cái gì? Đối khương nhị tẩu tới nói, chắn nàng tài lộ không khác, sắc, người, phóng, hỏa. Đại Tráng lời này vừa nói ra, Khương Nhị Tẩu tức khắc tạc, xoay người liền ra bên ngoài hướng, ai nói cho bọn họ. Khẳng định là Điền Uyển Nhi đúng hay không? Ta liền biết nàng không phải cái thứ tốt. Trộm cấp người ngoài mật báo tiểu nhân, xem ta tha không buông tha được nàng. Lại nói tiếp, Khương Nhị Tẩu cùng Điền Uyển Nhi nguyên bản là không có bất luận cái gì xung đột. Tuy rằng Khương Nhị Tẩu sát thật trướng mắt Điền Uyển Nhi, nhưng Điền Uyển Nhi đã gả vào cửa Lại mỗi khi đều cố ý tránh Khương Nhị Tẩu, tận khả năng không ra nổi bật. Khương Nhị Tẩu ngày thường lại không được Khương ra thôn, tự nhiên liền cùng Điền uyển Nhi thiếu liên quan cùng xung đột. Bất quá lần này Khương Nhị Tẩu mới vừa một hồi tới, đã bị Điền uyển Nhi đổ đề cập Khương Tứ Tẩu gần nhất ngày ngày ở nhà lười biếng không làm việc một chuyện. Điền uyển Nhi buồn ý là tưởng nhắc nhở Khương Nhị Tẩu, Khương lão thái thái quá mức bất công, cố ý thiên vị tứ phòng, đối mặt khác tam phòng không công bằng. nghĩ lấy khương nhị tẩu tính tình nóng nảy khẳng định sẽ cùng khương láo thái thái nháo cũng sẽ không mặc kệ khương tứ tẩu tiếp tục lười biếng đi xuống ai từng tưởng khương nhị tẩu trực tiếp liền đem điền uyển nhi nói lý giải thành điền uyển nhi đây là ở đoán trách nàng cái này nhị tẩu không làm việc ngay sau đó khương nhị tẩu đương trường đã đi xuống điền uyển nhi mặt mũi chỉ vào điền uyển nhi mắng một hồi tùy ý điền uyển nhi như thế nào giải thích cũng chưa dùng Nếu không phải ngày ấy Khương Lăng bao lớn bao nhỏ trở về kịp thời, thành công rời đi đi rồi Khương Nhị Tẩu lực chú ý, Khương Nhị Tẩu không chừng còn sẽ như thế nào cùng Điền uyển Nhi không qua được đâu. Mà đã nhiều ngày bởi vì vội trong tay theo sống, Khương Nhị Tẩu không rảnh lo tìm Điền uyển Nhi không thoải mái, lúc này mới tạm thời ngừng chiến. Bất quá, hai người xem như hoàn toàn kết hạ sông núi, đây cũng là không tranh sự thật. Nhị Tẩu Kịp thời gọi lại Khương Nhị Tẩu Khương lăng hướng tới một bên nàng vừa mới xử lý tốt hoa mai cánh hoa biểu môi, nhạc, nhị tẩu chính mình xem, ngươi học được sẽ sao. Khương nhị tẩu ngày thường là không tiến khương lăng nhà ở nguyên chủ chú ý sạch sẽ, tính tình lại ngạ mạn, đối trong nhà mấy cái tẩu tử đều không phải đặc biệt thân thiện, đại gia cũng đều sẽ không cố ý tới trêu chọc nàng. Thậm chí với khương lăng trong phòng rốt cuộc có chút thứ gì, khương gia người kỳ thật đều không rõ ràng lắm. Nay vẫn là Khương Nhị Tẩu lần đầu chính mắt nhìn thấy trong truyền thuyết sẽ phát ra mùi hương hoa khô cánh hoa, thẳng làm Khương Nhị Tẩu xem thẳng mắt, vươn tay muốn đi chạm vào lại ở cuối cùng thời khắc rụt trở về. E sợ cho một cái không cẩn thận, liền đem cánh hoa cấp vỡ vụn, vậy kiếm không đến bạc. Nhị Tẩu tùy ý sở, nay đó cánh hoa không như vậy yếu ớt. Thật muốn là một chạm vào liền nát, cũng liền không đáng giá tiền bạc. Khương Lăng nói liền chủ động cầm vài miếng cánh hoa đưa cho Khương Nhị tẩu. Mặc dù Khương Lăng nói như vậy, Khương Nhị Tẩu vẫn là có chút nơm nớp lo sợ. Thật cẩn thận phủng cánh hoa, Khương Nhị Tẩu tượng trưng tính vươn ra ngón tay đầu nhẹ nhàng chạm chạm. Vài hạ lúc sau, thấy cánh hoa sắc thật hoàn chỉnh không tổn hao gì, nàng trung. Với yên lòng, thật dài thư khẩu khí. Nhị Tẩu, ngươi nhìn quá này cánh hoa, nhưng học được sẽ. Cùng cái vấn đề, Khương Lăng hỏi lần thứ hai. Này nơi nào học được sẽ? Ta coi tiểu mội là đem cánh hoa đặt ở trên giường đất nướng. kia cũng không có khả năng a. Trên giường đất như vậy nhiệt, thời gian lâu rồi cánh hoa khẳng định sẽ héo, còn sẽ phát hoảng. Càng đừng nói có thể nghe mùi hương khương nhị tẩu tự xưng là hiểu nhiều lắm. Nghĩ tới nghĩ lui đều cân nhắc không ra manh mối tới. Cho nên nói, người khác trích lại nhiều hoa mai trở về có ích lợi gì. Ta khương lăng túi thơm thật muốn như vậy dễ dàng là có thể bị người phòng đi. Chấn trên những cái đó tiểu thư bọn công tử lại sao có thể nhìn chúng này đó túi thơm. Khương lăng lời này vẫn là có chút khí phách, một bộ hoàn toàn không có đem điền ra người để vào mắt tư thế. Thật đúng là. Khương nhị tẩu cẩn thận nghĩ nghĩ, nhịn không được liền gật gật đầu. Nhị tẩu chỉ lo nỗ lực hơn mau chóng đem càng nhiều túi thơm theo ra tới, ta cũng hảo đuổi ở năm trước cấp nhị tẩu đa phần chút tiền bạc. Đến nỗi chuyện khác, chúng ta không cùng, xuẩn, người so đo. Bọn họ sớm muộn gì sẽ tự thực hậu quả xấu. Khương Lăng đương nhiên không phải vì giữ gìn điền luyện Nhi mới ra tiếng ngăn trở Khương Nhị Tẩu. Nàng chỉ là không nghĩ Khương Nhị Tẩu ở ngay lúc này phân tâm. Khương Nhị Tẩu theo thừa tốc độ so Khương Tứ Tẩu mau, chất lượng cũng chút nào không thua kém, Khương Lăng vẫn là thực xem trọng. Thành, ta đây đều nghe tiểu muội Khương Nhị Tẩu cũng tưởng nhiều kiếm chút tiền bạc. Tuy rằng đã biết này đó túi thơm đúng là tiểu bắc chấn bán quý nhất túi thơm. Nàng cũng không tưởng cùng Khương Lăng nhiều muốn chia làm. Ai làm nàng cũng sẽ không xử lý Khương Lăng trong phòng hoa mai. Nói nữa, nàng lại không ra kim chỉ lại không ra theo bố, đơn liền động động tay liền có thể một cái túi thơm 100 văn tiền, nhiều có lời nha. Toàn bộ tiểu bắt chấn đều tìm không ra như vậy tốt sự tình. Nàng lại không nốc, mới sẽ không theo Khương Lăng xả việc này. Nếu không, vạn nhất trọc giận Khương Lăng, Khương Lăng tìm người khác theo túi thơm. Nàng liền một văn tiền bạc cũng đã không có. Bất quá, Khương Nhị Tẩu chính mình vội vàng theo túi thơm, chịu không ra thời gian đi tìm Điền luyện Nhi phiền thoái, không đại biểu nàng liền sẽ không viện binh. Ra Khương Lăng nhà ở, Khương Nhị Tẩu liền đi tìm Khương Láo Thái Thái. Điền ra làm ra loại này, ác, xúc, sự, xác định vững chắc cùng Điền luyện Nhi thoát không được căn hệ. Khương Nhị Tẩu cũng không tin, Khương lão Thái Thái sẽ từ Điền ra người khi dễ Khương Lăng. Đệ 25 chương, Khương lão thái thái đương nhiên sẽ không từ người ngoài khi dễ khương lăng. Từ lúc khương nhị tẩu trong miệng nghe nói việc này, khương lão thái thái không nói hai lời liền tìm thượng Điền Uyển Nhi. Điền Uyển Nhi tâm tình thật không tốt. Nàng ngay từ đầu cũng không biết khương lăng trích nhiều như vậy hoa mai là vì làm túi thơm. Kiếp trước căn bản không có phát sinh chuyện này, hơn nữa nàng căn bản không biết khương lăng như thế nào lại đột nhiên nhớ tới làm túi thơm. Thế nhưng thật đúng là kiếm được bạc. Nang Liên nói, Khương Tứ Tẩu như thế nào sẽ êm đẹp không hề làm việc, suốt ngày tránh ở chính mình trong phòng lười biếng. Nang Liên nói, Khương Đại Tẩu người ngốc nguyện ý làm việc còn chưa tính, Khương lão Thái thái sao có thể vô duyên vô cơ thiên vị thượng tứ phòng. Làm nửa ngày, nguyên lai là này cả gia đình người gặt nàng, ngầm trộm làm túi thơm kiếm tiền bạc. Nếu không phải lần này Khương Nhị Tẩu trở về nháo ra lớn như vậy động tĩnh. Nàng chỉ sợ đến bây giờ còn vẫn luôn chẳng hay biết gì. Tưởng tượng đến nơi đây, điên huyển nhi đối Khương gia người hoán hận liền tiêu lên tới cực hạ, cả người đều sắp toát ra hỏa tới. Dựa vào cái gì nha? Đều là Khương gia con dâu, tứ phòng cùng nhị phòng là có thể kiếm tiền bạc, cố tình liền lậu hạ nàng. Mặc dù nàng ở Khương gia thanh danh so ra kém Khương tứ tẩu, chẳng lẽ nàng còn so bất quá ham ăn biếng làm Khương nhị tẩu? Khương nhị tẩu chính là từ gả tiến Khương gia liền vẫn luôn ghét bỏ Khương gia nghèo, Khương gia thôn giờ người ở tại trấn trên liền không nói. Mỗi lần trở về còn đều một bộ sai sử người mệnh lệnh miệng lưỡi, nơi nào nhận người thích, càng nghĩ càng khổ sở. Điền uyển nhi là thật sự cảm thấy thực bị khuất, cũng rất khó chịu. Kết quả là nàng thừa dịp đi ra cửa bờ sông giặt đồ thời điểm, trở về một chuyến nhà mẹ đẻ. Lần trước bởi vì Điền đa kim sự tình. Điền Uyển Nhi ở nhà mẹ đẻ nhân tâm trong mắt ấn tượng đại ngã, lấy điền đại bá mẫu cầm đầu Điền Gia nữ quyến đối nàng rất có phê bình kín đáo, rất là bất mãn. Nếu như không phải Điền Uyển Nhi đem nàng cố ý từ chấn trên mua trở về màu đỏ rực váy áo lấy về nhà mẹ đẻ đưa cho Điền ra Đường Tẩu, việc này chỉ sợ còn không tính xong. Điền ra Đường Tẩu đương nhiên thực tức giận, chỉ cảm thấy Điền Uyển Nhi quá mức vong ân phụ nghĩa, lòng lang dạ sói, bạch mù nàng đã từng đối Điền Uyển Nhi như vậy hảo. Bất quá xem ở Điền Nguyễn Nhi cố ý đưa tới đỏ thâm váy áo thượng, Điền Đường Tẩu nhấp môi, thư nhẹ một tiếng, rốt cuộc vẫn là tha thứ Điền Nguyễn Nhi. Đây chính là hoa nửa lượng bạc mua trở về váy áo, nàng từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ xuyên qua như vậy quý siêm uy phóng nhãn toàn bộ Khương Gia Thôn, cũng là độc nhất kiện, đặc biệt thấy được. Ngay cả Khương Lăng, cũng không có mặc quá như vậy đẹp lại quý váy áo. Điền Đường Tẩu như vậy sĩ diện người, nơi nào chống cự được lớn như vậy dụ lực. ở điên uyển nhi mấy fan khuyến khích lấy lòng hạ điên đường tẩu nhận lấy váy háo vui sướng hài lòng tàng vào chính mình y lìa dương chậm đợi quá chút thời gian nổi bật tan đi nàng liền truyền ra đi hảo hảo khoe khoang khoe khoang làm sở hữu khương gia thôn người đều kiến thức kiến thức đến nỗi lần này lên núi trích hoa mai điên uyển nhi nhưng thật ra không có hoa quá nhiều tinh lực cùng công phu liền nói phục điền ra người trắng bóng bạc ai không yêu khương gia tuy rằng cất giấu Nhưng Khương Lăng lánh Khương Đại Tráng mấy cái tiểu nhân lên núi trích hoa mai sự tình toàn bộ Khương Gia Thôn mọi người đều biết. Nếu như bọn họ không biết trong đó nguyên do, đảo cũng thế. Nếu đã biết Khương Lăng ở lặng lẽ theo túi thơm kiếm tiền bạc, điền ra người đương nhiên sẽ không sai quá. Bọn họ chính là nghe nói, liền Khương Nhị Tẩu đều cố ý lưu tại Khương Gia Thôn thêu túi thơm. Thêm chi Khương Lăng này hai lần bao lớn bao nhỏ hướng Khương Gia sách đồ vật, lại là gạo và mì lại là thịt. Liền Khương ra mấy cái tiểu nhân đều ăn thượng đường hồ lô cùng điểm tâm. Khương Lăng ngày xưa nhiều keo kiệt bùn xỉn một người. Có từng xem qua nàng cấp trong nhà mua quá đồ vật. Có thể làm Khương Lăng đột nhiên ra tay như thế rộng rãi, đủ có thể thấy Khương Lăng kiếm lời nhiều ít tiền bạc. Lo liệu như vậy ý niệm, điền ra người nhiệt tình mười phần, cả nhà già trẻ tề ra trận, cũng không giống Khương Lăng bọn họ như vậy chỉ chọn lựa đẹp cánh hoa. Lăng là trực tiếp đem trên núi có thể nhìn thấy hoa mai đều cấp trích sạch sẽ, chân chân chính chính một đóa cũng không lưu. Biết được Điền ra người hôm nay thu hoạch pha phong, lại thấy khương đại tráng bọn họ mấy cái trong rổ hoa mai cũng không nhiều, Điền Uyển Nhi trong lòng hừ lạnh một tiếng, miễn bản nhiều hả giận. Gần một tháng thử xuống dưới, Điền Uyển Nhi đã là từ bỏ kiệt lực lấy lòng khương ra người tâm tư. Dù sao khương tam hải cũng không ở nhà. nàng chỉ cần làm làm khương gia người chọn không làm lỗi tới khương gia người liền lấy nàng không có cách chờ đến điền gia làm tốt túi thơm kiếm lời đồng tiền lớn điền huyển nhi cái này điển gia nữ tự nhiên nước lên thì thuyền lên ở khương gia địa vị cùng thân phận cũng sẽ trở nên không bình thường lần trước nàng đưa cho khương tam hải nửa lượng bạc khương tam hải không có thu như vậy chờ lần sau nàng trực tiếp đưa cho khương tam hải năm lượng bạc mười lượng bạc khương tam hải còn sẽ cự tuyệt hảo Liền tính Khương Tam Hải. Sĩ diện lại thanh cao, không muốn thu nàng bạc, Khương ra những người khác đâu. Điên huyền nhi liền không tin, Khương Lão Thái thái thật có thể như vậy coi vàng bạc như cặn bã. Còn nữa, không phải còn có Khương Lăng cái này đặc biệt tái xú mị của em chồng ở sao. Lần trước mua đỏ thâm vay áo không có thể đưa cho Khương Lăng, Khương Lăng tự nhiên sẽ không nhận nàng cái này tam tẩu hảo. Bất quá tiếp theo, nàng thế tất sẽ làm Khương Lăng cầu nàng tặng đồ. Điền luyện nhi ngồi sổm trên mặt đất một bên dùng lực, băm rau dại, một bên âm thầm mặc sức tưởng tượng tốt đẹp tương lai. Dần dần, trong lòng rất nhiều không thoải mái tất cả tan đi, chuyển vì thỏa thuê đắc ý cao hứng. Nhưng mà, không đợi Điền luyện nhi trên mặt tươi cười nở rộ, đã bị Khương lao thái thái đảo qua trổi đánh vào phía sau lương thượng. Lao nương đánh chết ngươi cái này làm yêu. An ta Khương ra gạo, uống ta Khương gia thủy, ngươi ăn cây táo. Rào cây sung hướng nhà mẹ để lây ta Khương ra tiền bạc, ngươi như thế nào liền như vậy không cần, mặt, mặt đâu. Ta lão Khương ra đây là đổ tám đời đại mốc cư nhiên dính chọc phải ngươi như vậy cái không phải đồ vật ngoạn ý nhi vào cửa. Ngươi lại cấp lão nương ở trong tối xử tâm địa gian rảo, tin hay không lão nương trực tiếp đem ngươi đuổi đi về nhà mẹ để đi. Khương ra các phòng sự tình, chỉ cần Khương lão thái thái có tâm, nàng đều biết được. Tỷ như khương tam hải hòa điền uyển nhi chưa viên phòng một chuyện khương lão thái thái liền rõ rành rành không đến vạn bất đắc dĩ khương lão thái thái khẳng định sẽ không thật sự làm khương tam hải hưu điền uyển nhi nhưng nếu như thật tới rồi kia một bước khương lão thái thái cũng không phải không thể tiếp thu tả hưu khương tam hải tuổi còn nhẹ lại sẽ đọc sách ngày sau khẳng định còn có thể cưới đến càng tốt cô nương nói khương lão thái thái liền nhịn không được trong lòng hạ hối hận Nàng không nên như vậy suốt ruột nhà, dù sao tứ phòng đã đuổi ở phía trước cưới vợ, lại làm Khương Tam Hải từ từ lại có thể thế nào. Nàng liền không nên nghĩ người ngoài sẽ khắp nơi nói thị phi, hỏng rồi Khương Tam Hải thanh danh. Thật đem Điền Uyển Nhi cưới quá môn, mới là đối Khương Tam Hải, đối Khương gia nhục nhã. Càng nghĩ càng sinh khí, Khương Lão thái thái xuống tay liền càng thêm tàn nhẫn. Điền Uyển Nhi hoàn toàn không nghĩ tới sẽ đột nhiên bị đánh, lập tức đã bị đánh ngốc. Phản ứng lại đây lúc sau, cũng không dám đánh trả, chỉ là một bên khóc kêu một bên tranh né Nương, ngài làm gì vậy? Có nói cái gì chúng ta hảo hảo nói, ngài đừng động thủ A. Con dâu biết sai rồi, biết sai rồi còn không được. Ai U, đau, đau quá A. Nghe điền Uyển nhi ở bên ngoài trong viện khóc tiếng la, khương lăng vầu ngự lắc lắc đầu. Ngày thường điền Uyển nhi đều là đi nhu nhược đáng thương lộ tuyến, hôm nay đây là tính toán đổi phong cách. bất quá Liền tính Điền Uyển Nhi kêu phá hết hầu, cũng là vô dụng đi. Cùng thôn những người khác mặc dù lại muốn vì Điền Uyển Nhi xuất đầu, cũng không có khả năng quản đến Khương Lão Thái Thái trên đầu. Này không phải thượng vội vàng tìm mắng sao. Khương Lăng cũng không tin, có người sẽ như vậy ngốc niết, chính mình tìm phiền thoái thượng thân. Đến nỗi Điền Uyển Nhi muốn mượn này bại hoại Khương Láo Thái Thái thanh danh, vì Khương Láo Thái Thái lập hạ ác, bà bà tội danh, liền thật là tưởng quá đơn giản chút. lấy khương lăng đối khương lão thái thái hiểu biết khương lão thái thái nhược điểm căn bản không hào chảo điền uyển nhi tính kế bất quá lại là phí công một hồi thôi khương nhị tẩu cũng nghe tới rồi điền uyển nhi khóc tiếng la nhất thời liền đắc y giơ dơ, dơ lên khỏe miệng tâm tình cực hảo hừ nổi lên ca xứng đáng làm điền uyển nhi nơi trốn cùng nàng đối nghịch cư nhiên còn dám bố chi đến nàng cái này nhị tẩu trên đầu nàng chính là không làm việc làm sao vậy khương lão thái thái cũng chưa lên tiếng Luôn được đến Điền Nguyễn Nhi ở nàng trước mặt lại nhảy dài dòng. Khi dễ ai đâu. Bởi vì quá mức cao hứng, Khương nhị tẩu thủ hạ tốc độ nhanh hơn, hôm nay nhưng không lại nhiều theo hai cái túi thơm. Ai nha, lại là hai trăm văn tiền bạc tới tay, nàng cũng thật lợi hại. Ba người tam đôi tay, tự nhiên so Khương Lăng một người theo nhiều. Đợi cho cùng lý trưởng quay ước định nửa tháng kỳ hạn đến, Khương Lăng chuẩn bị mang ra cửa nữ khoản túi thơm cùng sở hữu 80 cái. Ngoài ra còn có 20 cái nam khoản túi thơm, Khương Lăng tạm thời không tính toán ra tay. Mà nay Khương Tứ Tẩu một ngày có thể theo bốn cái, cộng giao đi lên 28 cái túi thơm. Khương Nhị Tẩu cái sau vượt cái trước, một ngày ít nhất 5 cái túi thơm, 7 ngày theo 40 cái túi thơm. Đến nỗi Khương Lăng chính mình, trừ bỏ cùng Khương Nhị Tẩu cùng Tứ Tẩu không sai biệt lắm 32 cái túi thơm, nàng còn cố ý nhiều là mấy cái không giống nhau kiểu dáng, vì... Tự nhiên là tặng người. Đại tráng, các ngươi đều thu thập hảo không? Đi rồi. Hôm nay Khương Lăng ra cửa, đã là muốn đi bán túi thơm, cũng tính toán thực hiện hứa hẹn, mang đại tráng bọn họ mấy cái tiểu nhân đi chấn trên chơi. Hảo hảo. Biết được hôm nay muốn ra cửa, đại tráng bọn họ mấy cái hết sức cao hứng, hôm qua ban đêm thiếu chút nữa mừng rỡ ngủ không yên. Hôm nay càng là sáng sớm tinh mơ liền bỏ dậy, thay chính mình mới nhất siêu ý đi hề. chờ ở Khương Lăng phòng. Ngoài cửa. Giờ phút này nhìn thấy Khương Lăng ra tới, đại tráng bọn họ một nhảy ba thức cao, vội vàng đón đi lên. Trước đó nói tốt, ra cửa bên ngoài đều cần thiết đến nghe lời, không chuẩn chạy loạn. Nếu không, không còn có tiếp theo. Một lần mang năm cái hoa ra cửa, Khương Lăng cũng không phải không có áp lực. Cũng may Khương nhị tàu hôm nay cũng muốn trở về trấn thượng, có thể hỗ trợ nhìn chằm chằm mấy cái tiểu nhân. Nếu không, khương lăng thật không nhất định sẽ chọn lựa hôm nay ân ân ân bảo đảm nghe lời không chạy loạn đại tráng bọn họ lập tức gật đầu sợ khương lăng không mang theo bọn họ ra cửa bên ngoài người mẹ mìn nhiều các ngươi xác thật phải cẩn thận chạy ném là việc nhỏ bị ôm đi mới là đại sự nghĩ thực mau liền đem có bốn lượng bạc tới tay khương nhị tẩu tâm tình cực hảo cũng không cảm thấy mang năm cái hài tử ra cửa thực phiền thoái thậm chí còn ít có nhẫn mại tính tình dặn dò nói Đại tráng bọn họ tức khắc thay đổi sắc mặt, lẫn nhau chi gian kéo chặt tay, tuy rằng sợ hãi bị ôm đi, nhưng càng nhiều vẫn là chờ mong. Không có việc gì. Ta thỉnh nhị đường bá xe bỏ tái chúng ta đi tới đi lui, đại tráng bọn họ lại đều là nghe lời hài tử, sẽ không xảy ra chuyện. Nếu quyết định đi ra ngoài chơi, liền không cần thiết ảnh hưởng bọn nhỏ tâm tình, Khương Lăng xua xua tay, nói Tiểu muội, ta có thể đi theo trấn trên hỗ trợ chiếu cố đại tráng bọn họ. Không hề dự triệu, Điền Uyển Nhi sâu kín toát ra như vậy một câu. Đệ 26 chương. Ta nói tam đệ muội nơi này có ngươi chuyện gì? Thật khi ta cái này nhị tẩu là chết không thành. Điền Uyển Nhi không ra tiếng, Khương nhị tẩu tạm thời sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng Điền Uyển Nhi này một mở miệng, nói rõ chính là không tín nhiệm nàng cái này nhị tẩu, lập tức liền chọc giận Khương nhị tẩu. Không đúng không đúng, ta không có ý khác. Ta chính là cảm thấy nhà ta hôm nay đi chấn trên hải tử quá nhiều, nhị tẩu một người khẳng định chiếu cố bất quá tới, lúc này mới thấy Khương nhị tẩu tức giận, điền Uyển nhi cuốn quýt xua xua tay, ủy khuất không thôi giải thích nói. Mới cái gì mới? Tam đệ mọi ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? An cái gì tâm? Ngươi chính là cố ý cùng ta cái này nhị tẩu không qua được đúng hay không? Ta khó được trở về trong nhà một chuyến. Ngươi vừa lên tới đã kêu gào ta cái này nhị tẩu suốt ngày lười biếng không yêu làm việc. Ta thật đúng là liền kỳ quái, ta có làm hay không sống, e ngại ngươi chuyện gì. Nhà ta làm việc nhiều nhất người là đại tẩu không sai đi. Đại tẩu gả tới nhà ta nhiều năm như vậy, so chúng ta mấy cái chị em dâu làm sống đều phải nhiều, nàng nhưng có nói qua ta cái này nhị đệ mọi nửa câu không tốt. Lại cứ ngươi cái này nhất vãn quá môn chị em dâu, suốt ngày việc không làm nhiều ít. Ý kiến nhưng thật ra nhiều nhất. Hôm nay lại là như vậy. Biết rõ ta muốn đi theo chấn trên, ngươi còn cố ý ở chỗ này quanh co lòng vòng châm chọc ta mang không hảo hài tử. Ngươi cũng đừng quên, nơi này có hai đứa nhỏ là ta thân sinh nhi tử. Ta có thể không thể gặp bọn họ hảo, không hảo hảo nhìn chằm chằm khẩn bọn họ. Ngươi nói ngươi mỗi ngày đứng đắn sự một kiện cũng không làm, liền không quen nhìn cái này, không quen nhìn cái kia, là muốn trời cao sao. Vốn là vô cùng cao hứng tâm tình bị Điền Uyển Nhi phá hư, Khương Nhị Tẩu đôi tay, xoa, eo, đơn giản liền khai hỏa. Điền Uyển Nhi không dự đoán được Khương Nhị Tẩu sẽ đột nhiên làm khó dễ, trong lúc nhất thời sắc mặt trắng bệnh, nước mắt rất càng hùng. Nhị Tẩu ngươi thật sự hiểu lầm, ta không có, ta không phải. Tấm tắc, lại là này một bộ. Tam đệ mọi ngươi luôn hướng về phía chúng ta này đó chị em dâu khóc cái gì. Trang đáng thương sao. mọi người đều là nữ nhân trang cái gì trang chẳng lẽ ngươi còn nghĩ chúng ta bị ngươi này đó kỹ xảo lừa bị trụ ngược lại an ủi đồng tình ngươi khương nhị tẩu nhất không thích điền luyện nhìn này động bất động liền khóc lóc trang đáng thương tiết mục liếc mắt một cái cũng không nghĩ nhiều xem quay đầu nhìn phía khương đại tẩu đại tẩu ngươi nói ngươi phóng không yên tâm ta cùng tiểu mội mang theo nhà ngươi ba cái tiểu nhân một khối đi chấn trên ngươi thật muốn không yên tâm ngươi liền đi theo đi Đừng hy vọng kia bụng dạ khó lường, liền ái châm ngòi ly gián tiểu nhân. Khương nhị tẩu từ trước đến nay chính là khương gia nhất đánh đá con dâu, so khương đại tẩu cùng tứ tẩu đều càng thêm bá đạo. Mấy năm nay ở chung xuống dưới, khương đại tẩu đối khương nhị tẩu rất là hiểu biết, lập tức liền lắc lắc đầu, nhị đệ mội ngàn vạn đừng nói như vậy, ta tự nhiên là yên tâm ngươi cùng tiểu mội hỗ trợ mang theo đại nữ bọn họ tam tỷ đệ. Hôm nay thật là vất vả ngươi cùng tiểu muội. Chỉ sợ ba cái hài tử không hiểu chuyện, ở trên đường còn phải cho ngươi cùng tiểu mội thêm phiền thoái. So với Điền Huyền Nhi, Khương Đại Tẩu không hề nghi ngờ càng tín nhiệm Khương Nhị Tẩu cùng Khương Lăng. Tuy nói là trong nhà trường Tẩu, nhưng Khương Đại Tẩu tự nhận so ra kém Khương Nhị Tẩu cùng Khương Lăng kiến thức rộng rãi. Thật muốn đi theo chân trên, nàng chính mình đều không quen biết lộ, lại phân không rõ Đông Nam Tây Bắc, nơi nào có thể chiếu cố hảo tự ra ba cái hài tử. nhưng Khương Nhị Tẩu cùng Khương Lăng liền bất đồng. Khương Nhị Tẩu vốn dĩ chính là trấn trên cô nương, Khương Lăng lại thường xuyên hướng trấn trên chạy, xác định vững chắc so nàng đi theo trấn trên càng làm cho người yên tâm. Hơn nữa đi, Khương Tứ Tẩu hôn qua trạng vạng thừa dịp bóng đêm lại lặng lẽ cho nàng tắc 100 văn tiền bạc, vì chính là kế tiếp lại thỉnh nàng hỗ trợ làm nửa tháng việc. Lúc này đây, Khương Tứ Tẩu không có gặp nàng, nói thẳng này 100 văn tiền bạc là Khương Lăng cấp. Khương Đại Tẩu nhà mẹ đẻ nghèo, đánh tiểu liền đi theo đại nhân xuống đất làm việc, không có như vậy nhiều nhàn rỗi ngồi ở trong nhà học việc may vá, tự nhiên so ra kém Khương Tứ Tẩu một tay theo sống. Thêm chi lần này Khương Nhị Tẩu cũng lưu tại trong nhà theo túi thơm, Khương Đại Tẩu tưởng không biết đều không được. Khương Đại Tẩu kỳ thật loáng thoáng có đoán được Khương Nhị Tẩu không có khả năng không duyên cơ giúp Khương Lăng làm túi thơm, rốt cuộc Khương Nhị Tẩu từ trước đến nay không có hại. Chẳng qua Khương Đại Tẩu không nghĩ tới chính là, Khương Lăng cư nhiên trả lại cho Khương Tứ Tẩu tiền bạc. Một cái túi thơm 100 văn tiền bạc a Khương Đại Tẩu thực hâm mộ, lại không ghen ghét. Nàng chính mình xác thật sẽ không theo sống, liền tính cầm kim chỉ cùng theo bố cũng vô dụng. Húng chi từ Khương Lăng bán túi thơm kiếm lời tiền bạc, cấp trong nhà mua không ít thứ tốt, bọn họ đại phòng cũng đi theo ăn thượng gạo cơm cùng thịt, đại nữ tam tỷ đệ càng là nhiều đường hồ lô, điểm tâm cùng với kẹo Đổi trước kia, Khương Đại Tẩu tưởng cũng không dám tưởng. Bởi vì nhà mình sắc thật được chỗ tốt, Khương Đại Tẩu đối với Khương Lăng Các nàng làm túi thơm bán tiền bạc một chuyện không hề có dị nghị. Hoàn toàn tương phản, Khương Đại Tẩu ước gì? Khương Lăng Các nàng nhiều kiếm điểm tiền bạc trở về. Khương gia lại không phân ra, tiền bạc cũng đều là đặt ở một khối dùng, thật sự không cần thiết so đo nhiều như vậy. Nếu không, chính là nàng cái này trưởng tẩu quá không rộng lượng, không đủ xứng trước. Này có cái gì phiền thoái không phiền thoái? Nhà mình cháu trai cháu gái, ta cùng tiểu mội còn có thể không hảo sinh chăm sóc. Khương nhị tẩu người này tuy rằng ái so đo tiền bạc được mất, nhưng nàng thật không hà khắc đến liền đại lưu ba cái hải tử đều chịu đựng không đi xuống nông nỗi. Là, nàng xác thật keo kiệt, không nghĩ làm Khương ra mặt khác các phòng chiếm bọn họ nhị phòng tiện nghi. Cho nên nàng mỗi lần trở về Khương gia thôn, đều tận khả năng không mang theo ăn ngon. nhưng nàng xác thật làm được đối xử bình đẳng a đại liễu tam tỷ đệ không đến ăn đại tráng cùng nhị nưu không cũng không đến ăn nàng cũng không cất giấu cố ý mang theo nhà mình hai cái nhi tử ăn mảnh a đến nỗi ngẫu nhiên như vậy vài lần đại tráng cùng nhị nưu đi theo nàng đi chấn trên ăn ngon kia cũng là ăn nàng nhà mẹ đẻ, này tổng không đến mức còn cần thiết đến cùng đại phòng một nửa phân đi vậy quá không nói lý khương nhị tẩu tự nhận là người bằng thẳng. cho nên từ trước đến nay là có cái gì nói cái gì, không sợ Khương Đại Tẩu đối nàng có oan trách. Khương Đại Tẩu mặt mang cảm kích hướng tới Khương Nhị Tẩu cùng Khương Lang gật gật đầu, lại cẩn thận dặn dò Đại lưu muốn mang hảo đệ đệ muội muội, ngàn vạn không cần cho bọn hắn nhị thẩm cùng tiểu cô gây chuyện, theo sau về vây tay, cho đi. Liền Khương Đại Tẩu cái này mẹ ruột đều không có gì nghị, Khương Lão Thái Thái liền càng thêm sẽ không nói thêm cái gì. Tả hưu Khương lăng tự mình cùng nàng khai khẩu, Khương Lão thái thái nếu như muốn cản, sáng sớm liền sẽ không đáp ứng mấy cái hải tử hôm nay ra cửa. Kể từ đó, điên Uyển nhi liền rất là xấu hổ. Mặc cho nàng nước mắt rất lại nhiều, không ai để ý tới, cũng không ai quan tâm cùng hỏi đến, thật là sướng đủ một người kịch một vai. Ngũ nha đầu, hảo không? Có thể đi rồi sao? Khương ra ngoài cửa lớn, nhị đường bá khua xe bò tới rồi. Hảo. Khương Lăng theo tiếng đáp lời, mang theo đại tráng mấy cái tiểu nhân đi trước ra cửa. Khương Nhị Tẩu khinh thường liếc liếc mắt một cái Điền Uyển Nhi, cười nhạo một tiếng, theo sát sau đó. Khương Lão gia tử cùng Khương Lão Thái Thái cũng theo đi ra ngoài, chủ yếu là cùng Nhị Đường Bá có chuyện nói. Lần này đi hải tử nhiều, phiền toái Nhị cháu trai. Không phiền toái, không phiền toái. đều là người một nhà, nơi nào phiền toái? Nhị Đường Bá là thật sự rất vui lòng đón đưa Khương Lăng đoàn người. Lần trước Khương Lăng ngồi một chuyến, cho hắn hai văn tiền. Lần này một đi một về, Khương Lăng trực tiếp cho năm văn tiền. Nhị đường bá nghĩ như thế nào đều cảm thấy chính mình kiếm lời. Khương Lăng cấp nhị đường bá tiền bạc sự tình, Khương gia người đều biết. Chẳng qua việc này khẳng định đến đặt ở trong bụng, không thể vì người ngoài nói, nếu không liền thương cập cảm tình cùng mặt mũi. Tuy nói Khương Lão Thái Thái cũng cảm thấy năm văn tiền cấp nhiều, nhị đường bá chẳng những là cùng thôn người. Vẫn là Khương Lăng bọn họ trưởng bối, tái tái bọn họ đúng là hẳn là. Nhưng Khương Lăng một hai phải cấp tiền bạc, Khương lão Thái Thái cũng sẽ không ra mặt dậy đi tìm nhị đường bá thảo phải về tới. Bất quá, không thể không thừa nhận chính là, cho này năm văn tiền bạc, Khương lão Thái Thái eo miễn bản đến nhiều, thẳng, bản. Làm cho nhị đường bá mặt, nói ra lời nói cũng càng thêm có năm chắc. Cẩn thận ngẫm lại, liền cũng không cảm thấy năm văn tiền mệt. khương lão gia tử cũng là như thế ngoài miệng nói phiền thoái hai chữ trên mặt lại căn bản không phải như vậy một chuyện gõ gõ trong tay tẩu thuốc khương lão gia tử mặc dù lời nói không nhiều lắm tồn tại cảm vẫn là cực cường nhị đường ba tự nhiên thấy được khương lão gia tử trong tay tẩu thuốc từ khương lão gia tử bắt được này điếu thuốc côn mấy ngày nay liền không thiếu ở trong thôn lắc lư một chúng trưởng bối đều biết được đây là khương lăng cố ý mua trở về hiếu thuận khương lão gia tử Thẳng đem bọn họ cấp hâm mộ hỏng rồi. Vì việc này, nhị đường bá còn bị nhà mình lao ra tử nhắc mãi vài ngày. Nhị đường bá thật cũng không phải không muốn hiếu thuận nhà mình lao ra tử, nhưng hắn cố ý đi hỏi qua này điếu thuốc côn giá cả sau, lập tức đã bị, bức, lui. Mua không nổi, thật sự mua không nổi, khương lăng có thể phá của, hắn cũng không thể bại. Trong nhà còn có một hoa tiểu nhân muốn dưỡng đâu. nhị đường bá thật cũng không phải không thể mua một chi tiện nghi tẩu thuốc hiếu kính nhà mình lao gia tử nhưng có khương lão gia tử khoe khoang ở phía trước trong thôn một chúng lao gia tử phần lớn đều tổn tương đối tâm tư hoặc là không mua muốn mua khẳng định đến mua chi không sai biệt lắm hoặc là càng quý nếu không bắt trước bữa không phải càng mất mặt nghiêm túc nhìn vài mắt khương lão gia tử trong tay tẩu thuốc nhị đường bá nhịn không được trong lòng thẳng thở dài mang theo như vậy điểm toàn quả nho tâm lý Huy roi xuất phát. Đây là đại tráng bọn họ lần thứ hai ngồi xe bò. So với lần trước chỉ là ngắn ngủn trong chốc lát, lần này chính là một đường đi. Trấn trên, đại tráng bọn họ mấy cái miễn bản cao hứng cỡ nào, trên mặt đều tràn đầy sán lạn tươi cười. Các ngươi nếu là nhàn rỗi không có việc gì, có thể trước thời gian ngẫm lại đợi lát nữa đi trấn trên muốn mua cái gì. Ăn, uống, dùng, chỉ cần các ngươi tưởng được để đến, tiểu cô đều cho các ngươi mua. Lấy khương lăng mà nay trong tay tồn bạc, sắc thật có thể tùy đại tráng bọn họ mua, cho nên khương lăng khẩu khí rất lớn, cao ngạo nâng nâng cảm Đại tráng, các ngươi tiểu cô đây chính là thật hào phóng. Các ngươi chạy nhanh ngẫm lại đều phải mua chút cái gì, bỏ lỡ thôn này nhưng không nhất định còn có cái này cửa hàng. Khương lăng giọng nói vừa mới rơi xuống đất, khương nhị tẩu vội vàng đẩy đẩy, đẩy đại tráng cùng nhịn yêu. Ta tưởng mua cái con quay. Căn bản không cần hiện tượng. Đại Tráng lập tức cấp ra đáp án, vừa thấy chính là nhớ thương hồi lâu. Đến nỗi Khương Nhị Tẩu đoán kỳ thực quý thực quý đồ vật, Đại Tráng tự nhiên là không thể tưởng được, thẳng làm Khương Nhị Tẩu thất vọng không thôi. Sớm biết rằng nàng liền trước tiên dặn dò dặn dò, ai, mệt quá độ. Có thể. Khương Lang gật gật đầu, nhìn về phía Nhị Lưu. Trong chóng, ta muốn trong chóng. Cùng Đại Tráng giống nhau, Nhị Lưu cũng không có tiện nghi hay là quý khái niệm, gấp không chờ nổi trả lời. ân hử khương lăng nhẹ nhàng gật đầu ngược lại chính là đại nữ tam tỷ đệ tiểu cô ta có thể hay không mua một cái theo rổ ta cũng muốn học việc may vá đại nữ là thật sự muốn học theo sống nhưng là đại phòng thật không cái này tiền nhàn rỗi khương đại ca cùng đại tẩu cũng hoàn toàn không như thế nào coi trọng việc này có thể a này có cái gì khó tán thưởng nhìn đại nữ liếc mắt một cái Khương lăng không nói hai lời liền đồng ý thời khắc mấu chốt có thể bắt lấy thời cơ, đại nữu rất thông minh. Tiểu cô, ta cũng muốn học. Nhị nữu giơ lên tay, nhỏ giọng nói nói. Nàng tỷ cùng nàng nói, học theo sống, liền có thể giống tiểu cô, nhị thẩm cùng tứ thẩm như vậy kiếm tiền bạc. Hành! Chờ hai ngươi học được theo sống, tiểu cô về sau xiêm ý thì cùng dạy đều giao cho hai ngươi. Khương lăng khẳng định gật gật đầu, trả lời sảng khoái. cấp ra điều kiện đặc biệt đúng lý hợp tình. Hảo! Về sau tiểu cô liền không cần như vậy vất vả, ta cùng nhị nữ sẽ xử lý trong nhà sở hữu theo sống. Đại nữ thẹn thùng cười cười, ngữ khí lại là phá lệ kiên định. Tiểu cô tiểu cô, ta tưởng mua một quyển tam tự kinh. Hai cái tỉ tỉ đã nói xong, tam thạch thật cẩn thận kéo kéo khương lăng tay áo, nói, tam tự kinh không cần mua, chờ ngươi tam thúc trở về, làm hắn cho ngươi viết tay một quyển. Khương lăng tuy rằng không thèm để ý hoa tiền bạc, lại cũng sẽ không bằng bạch lãng phí không cần thiết phí tổn. Như vậy, cho ngươi mua một chi bút lông, lại mua chút tiện nghi giấy tuyên thành, ngươi về sau đều dùng được với, thế nào? Hảo! Tam tự kinh sẽ có, giấy bút cũng sẽ có, tam thạch kích động không thôi, mạnh mẽ gật đầu. Kể từ đó, Khương nhị tẩu liền không phải rất vui lòng. Này như thế nào tính đều là nhà mình hai đứa nhỏ mệt nha? Lại cứ muốn mua cái gì đều là bọn nhỏ chính mình nói, Khương nhị tẩu lại không hảo sửa miệng cùng Khương lăng để, thực sự làm nàng buồn bực không thôi. Đang ở đằng trước đuổi xe bò nhị đường bá cũng có chút buồn bực. Tuy nói hắn sắc thật không quen nhìn Khương lăng bị nuông chiều không thành bộ dáng, nhưng Khương lăng như vậy tưởng mua cái gì liền mua cái gì xuống qua, liên quan trong nhà mấy cái tiểu nhân đều đi theo thâm lây, thật là làm người hâm mộ, tưởng không đỏ mắt đều khó. Xe bỏ thuận lợi đến tiểu Bắc Trấn, Khương Lăng không có vội vã đi bán túi thơm, mà là trước mang theo mấy cái hải tử đi mua bọn họ muốn đồ vật. Con quay, trong chóng cùng theo rổ đều không có tranh luận, tới rồi địa phương liền mua, mua xong liền đi. Thẳng đến vào hiệu sách, Khương Lăng thế nhưng mua tam phân giấy bút, không đơn giản tam thạch, đại tráng cùng nhị như cũng đều có. Ngoài ra, Khương Lăng còn mua một khối mặc, nói rõ ba cái hải tử cùng nhau xài chung, ai đều không chuẩn tranh đoạn. Tiểu mội ngươi thật đúng là quá thiện lương. Nhà ta đại tráng cùng nhị như quả thực là tích vài đời phúc khí, mới có thể đầu thai đến nhà ta, gặp gỡ ngươi tốt như vậy tiểu cô. Tiểu mội ngươi yên tâm, chờ đại tráng cùng nhị như về sau lớn lên niệm hảo thư, khẳng định sẽ hảo hảo hiếu thuận ngươi cái này tiểu cô. Ngươi chính là hai người bọn họ duy nhất thân tiểu cô, nhất thân cận, cũng nhất muốn hảo âm thầm bực một đường khí khương nhị tẩu nháy mắt liền cao hứng. Ngăn không được dễ nghe lời nói không cần tiền bạc ra bên ngoài đảo, chỉ hận không được đem Khương Lăng khen đến bầu trời đi. Đón nhận Khương Nhị Tẩu cùng Khương Lão Thái Thái không có sai bị khen, Khương Lăng thật là có chút vô ngữ. Khương Lão Thái Thái còn chưa tính, là thiệt tình thực lòng ở giúp nàng mưu phúc lợi. Không quan tâm trong nhà này đó tiểu nhân về sau có thể làm được hay không, Khương Lão Thái Thái đối nàng dụng tâm là thật sự. Nhưng Khương Nhị Tẩu liền, thiệt tình lời nói. Hoa bánh nướng lớn cũng không phải như vậy hòa nha, về sau sự tình ai biết. Trên đời này nhất không thiếu chính là vong ân phụ nghĩa bạch, mắt, làng. Khương nhị tẩu thật sự không cần thiết vì lấy lòng nàng, nói này đó nói rõ không phải thiệt tình lời nói. Huống chi, thật muốn tới rồi lúc ấy, mặc dù đại tráng cùng nhị như muốn hiếu thuận nàng cái này thân tiểu cô, lấy khương nhị tẩu bụng dạ hẹp hòi, xác định vững chắc cũng sẽ trong lòng không thoải mái. Thậm chí còn có khả năng cái thứ nhất nhảy ra ngăn trở. Bất quá, nghe một chút còn chưa tính. Khương Lăng cũng không sẽ thật sự, tự nhiên cũng lười đến cùng Khương Nhị Tẩu cãi cọ. Nay phân mặt ngoài hòa bình, mà nay Khương Nhị Tẩu nguyện ý giữ gìn, Khương Lăng cũng sẽ không cố ý chọc phá. Người hảo ta hảo đại gia hảo, chỉ cần không chạm đến Khương Lăng điểm mấu chốt, nàng nào đó trình độ thượng vẫn là thực dễ nói chuyện, cũng rất lớn khí. Nên mua mua xong. Khương Lăng chưa từng có nhiều trì hoãn, trực tiếp đem đại tráng bọn họ mấy cái tiểu nhân đưa đến tử lầu, giao cho Khương Nhị Ca cùng Nhị Tẩu chiếu cố, liền chuẩn bị đi trước chi huyện Nha Môn. Khương Nhị Tẩu rất muốn đi theo một khối tiền đến, lại bị Khương Lăng cự tuyệt. Thay đổi mặt khác sự tình, Khương Nhị Tẩu khẳng định dám cùng Khương Lăng tranh luận một phen. Nhưng đề cập đến tiền bạc, Khương Nhị Tẩu không dám thật sự chọc bực Khương Lăng, mặc dù rất là không tình nguyện, rốt cuộc vẫn là từ bỏ. Không để ý đến Khương Nhị Tẩu tâm tình, Khương Lăng mang thơm qua túi, rời đi. Cho dù trong lòng không cao hứng cho lắm, Khương Nhị Tẩu vẫn là vội không ngừng treo lên gương mặt tươi cười, vẫn luôn đem Khương Lăng đưa đến đầu ngõ, mới lưu luyến mỗi bước đi trở lại nhà mình tự lầu. Người đây là cùng tiểu mội bắt tay thân thiện. Khó được thấy Khương Nhị Tẩu đối Khương Lăng như thế nhiệt tình, Khương Nhị ca tò mò không thôi, hỏi. Cũng liền trở về Khương Gia Thôn mấy ngày mà thôi. Khương nhị tẩu đây là hoàn toàn thay đổi tính tình. Không đến mức đi. Đệ 27 chương, Cái này, là hương ối Vu hiểu liên đã chờ Khương lăng thật lâu. Từ nàng mua hồi túi thơm, phải tới rồi trong nhà tỷ tỷ mội mội nhất trí ca ngợi, nhưng đem Vu hiểu liên đắc ý hỏng rồi. Đặc biệt nàng trong tay cái kia túi thơm vẫn là độc nhất phân, lại là nhất hương. Những người khác đều so ra kém, nhưng không phải có vẻ nàng phá lệ không giống người thường. Bởi vì đối cái này túi thơm yêu sâu sắc, mấy ngày nay Vu Hiểu Liên mặc kệ đi đến nơi nào đều sẽ đem túi thơm mang lên, tâm tình có thể nói cực hảo. Cũng ngày đây, Vu Hiểu Liên đối Khương Lăng Tân làm tốt túi thơm liền càng thêm mong đợi. Tính thời gian không sai biệt lắm, Vu Hiểu Liên sớm liền công đạo trong nhà môn nhân ngàn vạn muốn lưu tâm Khương Lăng đã đến, nhớ lấy không thể bỏ lỡ, càng thêm không thể chậm trễ. Thậm chí với Khương Lăng vừa mới báo thượng tên... Vưu hiểu liên lập tức phải đến thông truyền, chạy chậm đuổi ra tới. Mà Khương Lăng cũng không làm Vu hiểu liên thất vọng, trừ bỏ túi thơm, còn cố ý cho nàng mang đến một cái hương gối. Cái này hương gối cũng không lớn, nói là bỏ túi cũng hoàn toàn không bị quá. Nhưng càng là tiểu xảo, liền càng thêm có vẻ tinh xảo, trong phút chốc liền thắng được vô hiểu liên hoan, tâm, nam, không, mười lượng bạc, bổn tiểu thư cùng người mua. Xét thấy lần trước kinh nghiệm, Lần này Vu Hiểu Liên học ngoan. Trước tiên thăm đầu ở Khương Lăng Thêu rổ tìm lại tìm, xác định Khương Lăng chỉ dẫn theo như vậy một cái hương gối, Vu Hiểu Liên lập tức hạ quyết định, không nói hai lời liền đem hương gối ôm vào trong ngực không buông tay. "Hảo." Khương Lăng nhợt nhạt cười cười, tùy ý Vu Hiểu Liên định rồi giới. "Ngươi giống như trước nay đều không cùng buồn tiểu thư có kẻ mà cả." Hương gối tới tay, Vu Hiểu Liên an tâm rất nhiều, hiếu kỳ nói. "Nói thật Ta đầu một hồi theo túi thơm, cũng là đầu một hồi theo hương gối, trong lòng cũng không xác định như thế nào giá cả phương hợp lý. Cũng may có với tiểu thư ở, vừa lúc giúp ta đại ân. Không có bất luận cái gì dầu dếm, Khương Lăng ăn ngay nói thật, trả lời. Nguyên lai like là như thế này. Vu hiểu liên gật gật đầu, ngay sau đó lại khẽ hừ một tiếng, vậy ngươi xác thật là vận khí tốt. Bổn tiểu thư gặp qua thứ tốt nhiều, tuyệt đối sẽ không chiếm ngươi tiện nghi. Là. Ta cũng thực may mắn cái thứ nhất người mua liền đụng phải với tiểu thư, cho nên có mới mẹ ngoạn ý nhi liền nghĩ cái thứ nhất cấp với tiểu thư đưa tới. Khương Lăng nói liền chỉ chỉ vô hiểu liền trong lòng ngược hương gối, giải thích nói, lập tức liền phải ăn tết, trên núi hoa mai cũng đều đã bị ngắt lấy quang. Cái này hoa mai cánh hoa hương gối là ta cố ý vì với tiểu thư đều, thẳng đến sang năm hoa mai lần thứ hai nở rộ, đều sẽ không từ ta trong tay tái xuất hiện cái thứ hai. Mà chờ đến sang năm ta nếu như lại theo hương gối, thế tất sẽ chọn lựa mặt khác đa dạng, bảo đảm với tiểu thư trong tay cái này hương gối độc nhất vô nhị. Thật sự nha, Vu hiểu liên thích nhất chính là này phân độc nhất vô nhị, vừa nghe Khương Lăng nói năm nay không hề theo hương gối, sang năm theo cũng sẽ không giống nhau, tức khắc liền càng thêm tao hứng, ta đây cho ngươi 10 lượng bạc có thể hay không thiếu. 10 lượng bạc một cái hương ối Khương Lăng khẳng định sẽ không mệt. Nhưng mà nay Khương Lăng cấp vô hiểu Liên đãi nộ có thể nói là độc nhất vô nhị mua đức sinh ý, với tiểu thư liền cân nhắc hẳn là thêm nữa một ít bạc cấp Khương Lăng. Không ít. Ta túi thơm có thể bán tốt như vậy, ít nhiều với tiểu thư danh khí bên ngoài. Nếu là không có với tiểu thư nửa tháng trước tặng cho ta cái kia khởi đầu tốt đẹp, chỉ sợ ta không có biện pháp như vậy thuận lợi đem sở hữu túi thơm bán ra. Khương Lăng là thật sự thực cảm kích vô hiểu Liên. trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn vu hiểu liên cho nàng giá cũng thực hảo khương lăng thực vừa lòng kiếm hành ngươi hôm nay mang túi thơm cùng lần trước giống nhau sao ta nhiều mua mấy cái hảo đuổi kịp ăn tết vu hiểu liên muốn tùy cha mẹ hồi phủ thành thấy tổ tông đến lúc đó cả gia đình gặp mặt vu hiểu liên muốn đưa lễ vật thật không ít các phòng đường tỷ đường muội ông ngoại gia biểu tỷ biểu muội đều có thể đưa túi thơm nghĩ đến liền thể diện Lần này túi thơm trừ bỏ hồng hoa mai cánh, ta ở trong đó tăng thêm một ít bạch mai cánh hoa, mùi hương lựa chọn càng nhiều. Đương nhiên, Khương Lăng cũng là vì đồ cái mới mẻ. Như Vu Hiểu Liên như vậy, cũng chỉ thích nhất hương túi thơm, lần trước đã mua một cái thập phần hương, lần này tất nhiên không muốn chịu thiệt chọn lựa tám phần hương. Ta liền biết, ta ca mua bạch mai túi thơm cũng là xuất từ người tay. Vừa nghe đến bạch mai cánh hoa, Vu Hiểu Liên hai mắt sáng ngời. Hăng hái, ngươi cũng không biết ta cà quá xấu rồi. Rõ ràng mua đã trở lại vài cái túi thơm, ta làm hắn phân cho ta một cái, hắn lại không chịu. Chỉ nói đó là nam tử túi thơm, cùng ta cái này cô nương già không đáp. Hẳn là với học sinh đi. Khương lăng hiểu rõ cười cười, chọn một cái túi thơm đưa cho vu hiểu Liên. lần trước túi thơm chỉ thả bạch mai cánh hoa. Mùi hương thiên đạo, sắc thật không thích hợp với tiểu thư. lần này là cố ý vì nữ tử làm túi thơm hương vị càng thêm di người cũng càng vì hương ốc. ân ân dễ ngửi liền cái này vu hiểu liên thực tin tưởng khương lăng tiếp nhận túi thơm cẩn thận vừa nghe không chút do dự liền gật đầu thấy ở hiểu liên là thật sự thích khương lăng lại giúp đỡ chọn vài cái đặt ở một bên chỉ đợi vu hiểu liên tự hành quyết định thiếu nha khương lăng chọn vu hiểu liên đều thích có thể đếm được lượng không khớp vu hiểu liên đơn giản đuổi kịp hồi giống nhau trực tiếp chọn quý nhất mua không thể không nói vu hiểu liên là thật sự rộng rãi chỉ nàng một người liền mua ước chừng 20 cái túi thơm trong đó 10 cái là một lượng bạc tử 10 cái là 800 văn hơn nữa hương ối tổng cộng chi trả khương lăng 28 mươi lượng bạc vu hiểu liên mua xong khương lăng thu hào bạc liền chuẩn bị rời đi từ từ từ từ liền ở ngay lúc này Từ chi huyện Nha Môn chạy ra ba vị cô nương. Nhị tỷ ngươi quá xấu rồi, sao lại có thể chính mình một người trộm mua túi thơm lại không gọi thượng chúng ta. Mua mua mua, ta cũng muốn mua túi thơm, nhị tỷ khi dễ người lần trước chỉ phân cho ta một cái. Nhị mua, nương nói, nàng cũng muốn hai cái túi thơm, làm ngươi lần sau nhưng không cho như vậy gạt đại gia. Vũ hiểu liên thực quan uổng, chỉ chỉ bên người nha hoàn, ta đều giúp các ngươi lấy lòng. ừ nhị tỷ mỗi lần đều đem tốt nhất để lại cho chính mình chúng ta muốn chính mình mua mới không xem nhị tỷ sắc mặt nhị muội nương dặn dò ta lại nhiều mua mấy cái nhà ta thân thích nhiều sợ ngươi lậu hạ cứu cứu ra biểu tỷ cùng biểu nội nhóm thanh thanh thành nếu không tin ta vậy các ngươi chính mình mua ta mặc kệ còn không thành chỉ cảm thấy chính mình hảo tâm bị đương lòng lang dạ thú vu hiểu liên dậm chân một cái mang theo nha hoàn thẳng hồi phủ đã không có vu hiểu liên ở với tam tiểu thư bĩu môi, quay đầu hướng về phía khương lăng mệnh lệnh nói bán túi thơm đem ngươi nơi này quý nhất túi thơm đều cấp bổn tiểu thư lấy ra tới thật là xin lỗi quý nhất túi thơm đều bị vừa mới vị kia tiểu thư mua đi rồi vị này với tam tiểu thư ngữ khí cũng không thân thiện khương lăng lại cũng không thèm để ý nàng mà nay thân phận vốn là so ra kém quan gia tiểu thư Như vô hiểu liên như vậy dễ nói chuyện quan gia tiểu thư khẳng định có, nhưng cũng đều không phải là toàn bộ. Cái gì? Đều mua đi rồi. Một cái cũng không dư lại. Ta không tin. Với tứ tiểu thư như bị xét đánh, không dám tin tưởng đi tới, dối tay lay nổi lên Khương Lăng theo dỗ. Có sinh ý làm, Khương Lăng đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Cũng không vội vã rời đi, Khương Lăng an an tinh tinh chờ, tùy ý với tứ tiểu thư tùy tiện chọn lựa. Một bên với đại tiểu thư cùng tam tiểu thư cũng đều thay đổi sắc mặt, lập tức đi lên trước tới. Nay nửa tháng Vu Hiểu Liên có thể nói ra tận nổi bật, các nàng ba người còn lại là nơi trốn bị Vu Hiểu Liên đè nặng, thật sự làm các nàng tầm sinh bất mãn. Ngầm không thiếu sai người nơi nơi siêu tầm càng tốt túi thơm, nghĩ mua trở về cùng Vu Hiểu Liên đấu võ đài. Thực bất đắc dĩ chính là bán túi thơm có, bán hoa mai cánh hoa túi thơm lại không có. Các nàng cũng ý đồ đi tìm thương lăng. Ý đồ đoạt ở chỗ hiểu liên phía trước mua được càng tốt túi thơm. Nhưng mà, không ai biết được Khương Lăng đến tuột cùng là người phương nào, gia trụ chỗ nào, tìm tới tìm lui vẫn là công dạ chẳng. Còn có chính là hôm nay, các nàng đã sớm nghe được tiếng gió, biết được vu hiểu liên đang chờ đợi Khương Lăng xuất hiện. Nguyên bản còn nghĩ đoạt cái trước, cũng ngầm phân phó môn nhân, nào nghĩ đến vẫn là rừng ở vu hiểu liên mặt sau, thật sự làm giận. Giờ phút này rốt cuộc nhìn thấy Khương Lăng bản nhân, cũng thấy được Khương Lăng theo rổ túi thơm, lại bị báo cho này đó đều không bằng vu hiểu liền mới vừa rồi mua đi. Với ra ba vị tiểu thư tâm tình đều không phải quá hảo. Này đó túi thơm rốt cuộc lại như thế nào phân chia tốt xấu. Lần trước không phải các nàng chính mình đi mua, với ra ba vị tiểu thư đối này đều không hiểu nhiều lắm. Căn cứ mùi hương đậm nhạt phân chia, càng hương càng quý. Đến nỗi tốt xấu. Chỉ xem cá nhân thích. Khương lăng nhưng thật ra không cho rằng thập phần hương túi thơm chính là tốt nhất, nhưng nàng không thế nào tưởng cùng trước mắt này ba vị tiểu thư nói tỉ mỉ. Với tam tiểu thư mặt trầm xuống tới, không cao hưng chất vẫn nói, ta nhị tỷ vừa mới mua đi rồi mấy cái túi thơm. Đều là quý nhất. Vị kia tiểu thư tổng cộng mua đi rồi 20 cái túi thơm, trong đó 10 cái túi thơm là thập phần hương, một lượng bạc tử một cái. Mặt khác 10 cái túi thơm là tám phần hương. 800 văn một cái. Khương lăng một bên giải thích một bên cầm 3 cái túi thơm phân biệt đưa cho với ra ba vị tiểu thư. Thập phần hương túi thơm đã bán xong, tám phần hương túi thơm còn có 20 cái. Phân biệt trang có hồng hoa mai cánh, bạch mai cánh hoa, cùng với hồng bạch hai loại hoa mai cánh hoa hôn trang. 80 cái túi thơm, lại chỉ có 10 cái nhất hương. Khương lăng không thể nghi ngờ là cố ý vật lấy hy vi quý sao, nếu thu quý nhất bạc. Đương nhiên hẳn là thích hợp tặng cùng nhất định đặc thù Nếu không, thập phần hương túi thơm liền có vẻ không như vậy quý giá. Nói cách khác tám phần hương túi thơm ước chừng có 30 cái. Quả nhiên, với ra ba vị tiểu thư bắt được Khương Lăng trọng điểm, thập phần hương đích xác định đã không có. Một cái cũng đều không ra. Lúc sau có thể hay không bổ thượng. Đã không có. Trên núi hoa mai đều đã ngắt lấy xong rồi. Lại có phải chờ sang năm vào đông hoa mai nở rộ. Khương Lăng lời này đảo không phải cố ý lừa gạt ba người. Nàng năm nay đích sắc không chuẩn bị lại theo nữ khoản túi thơm, năm trước cuối cùng một lần bán cũng đem tất cả đều là nam khoản túi thơm. Nghe Khương Lăng trả lời, với ra ba vị tiểu thư sắc mặt thay đổi lại biến, cố tình lại lấy Khương Lăng không thể nơi hả? Theo bố đã không có, các nàng có thể cung cấp. Nhưng không có hoa mai. Các nàng trong phủ thật đúng là không có cây mai. Cuối cùng, Với tam tiểu thư cùng tứ tiểu thư từng người hắc mặt chọn hai cái tám trăm văn túi thơm, tức giận không thôi quay đầu chạy lấy người. Với lại tiểu thư hơi chút nhiều lưu lại trong chốc lát, mua năm cái tám trăm văn túi thơm, ngoài miệng một cái kính cảm thán như thế nào liền lại cứ đã không có thập phần hương túi thơm, quá đáng tiếc. Nhìn theo với ra ba vị tiểu thư vào chi huyện nha môn, Khương Lăng thần sắc bình tĩnh nhắc tới theo rổ, chậm rãi rời đi. Chín túi thơm, tám trăm văn một cái. cũng là bảy lượng nhiều bạc. Khá tốt, đều là tiền bạc sao. Khương Lăng tự nhiên sẽ không chế ít. Bất quá cùng lúc đó, sự thật lại một lần chứng minh, nàng chân chính đại khách hàng có thả chỉ có một vị, vẫn là vị kia Vu hiểu liên tiểu thư. Lần sau lại có mới mẻ hảo ngoạn ý nhi, Khương Lăng đầu tuyển không thể nghi ngờ, vẫn như cũ sẽ không thay đổi. Đệ 28 chương, Rời đi chi huyện Nha Môn, Khương Lăng tiếp theo cái mục đích địa vốn nên là lý thị bạc sức. Bất quá ở đi ngang qua với nhớ theo phường thời điểm, Khương Lăng bước chân dừng một chút, đơn giản liền vòng đi vào. Lần trước nàng đáp ứng quá chu Lăng, muốn đưa chu ra trưởng bối mấy cái túi thơm, lần này cùng nhau mang theo lại đây, cũng không có tính ở 80 cái túi thơm trong vòng, là nàng chính mình mặt khác chuẩn bị. Giờ phút này vừa lúc đi ngang qua, Khương Lăng liền đem túi thơm bị thác cho theo phường trưởng quầy thay chuyển giao, tỉnh đi nhiều đi một chuyến tư thuộc phiền toái, Khương cô nương chấm đã. Tiếp nhận Khương Lăng cố y đưa tới túi thơm thu hảo. Theo phường trưởng quầy trên mặt hiện lên khôn khéo thân sắc. Khương cô nương hôm nay chính là tới chấn trên bán túi thơm. Chúng ta theo phường cũng yêu cầu mua. Theo phường mua không được. Ta trước đó đáp ứng quá bạc sức phô lý trưởng quầy, muốn đem túi thơm gửi ở hắn nơi đó bán. Khương Lăng lắc đầu, hồi cự nói. Theo phường mua không được, ta đây cá nhân có thể mua sao. Theo phường trưởng quầy cũng là người thông minh. Lập tức liền con buôn nghị kỹ rồi giải quyết phương pháp. Có thể. Nếu như là theo phường trưởng quầy chính mình mua, Khương Lăng đương nhiên tìm không thấy lý do cự tuyệt. Theo phường trưởng quầy tức khắc liền cười, không nói hai lời chọn tám túi thơm mua, cấp ra giải thích cũng đặc biệt chính đáng. Chính hắn trong nhà một vị phu nhân, hai cái con dâu, một cái khuê nữ, một người hai cái túi thơm, kỳ thật còn mua thiếu đâu. Bất luận theo phường trưởng quầy nói chính là thật là giả. Hắn đã biểu hiện ra người làm ăn thể diện, vẫn chưa quá nhiều khó xử Khương Lăng. Khương Lăng tự nhiên cũng không phải không biết điều người, gật gật đầu, theo lời thu tám túi thơm tiền bạc. Từ theo phường ra tới, Khương Lăng không lại dừng lại, thẳng đi bạc sức phô. Rốt cuộc nhìn thấy Khương Lăng đã đến, lý trưởng quầy cười không khép miệng được, lại không có lập tức tiến lên đón chào. Nguyên nhân vô hắn, sáng sớm chờ ở nơi này chư vị tiểu thư các cô nương đã là sôi nổi chạy về phía Khương Lăng. nhưng không phải lập tức đem Khương Lăng vây quanh cái chật như nêm cối. Lúc này đây, Khương Lăng dự đánh giá không có làm lỗi. Tuy rằng chờ mua túi thơm tiểu thư các cô nương sắc thật có, nhưng tiểu bắc trấn thị trường liền lớn như vậy, nguyện ý dùng nhiều tiền mua túi thơm nữ tử cũng chỉ có nhiều như vậy. Nay vẫn là bởi vì lập tức liền phải ăn Tết, đại gia đình đầu dư giả, đồ cái vui mừng, mới có như thế rực rỡ sinh ý chờ đến năm sau, liền không khả năng có như vậy trường hợp. Cùng với một hồi ồn hồ ào nhốn nháo tranh đoạt qua đi, Khương Lăng mang đến túi thơm không có thể bán xong, còn dư lại 20 cái. Con hảo chư vị tiểu thư các cô nương dơ cao đánh khẽ. Vui dạo rực nhìn để lại cho hắn này 20 cái túi thơm, lý trưởng quầy kia kêu, kêu một cái cao hứng. Hôm nay bởi vì chư vị tiểu thư các cô nương tại nơi đây chờ Khương Lăng đã đến, hoặc nhiều hoặc ít đều mua một hai kiện vật phẩm trang sức, lý trưởng quầy kiếm lời không ít tiền bạc. Giờ phút này lại có Khương Lăng túi thơm áp trục, lý trưởng quầy bàn tay vung lên, không có ép giá, tất cả giá gốc mua. Gì? Trưởng quầy cấp sai rồi. Kinh ngạc nhìn đưa tới nàng trước mặt bạc, Khương Lăng nhắc nhở nói. Không sai không sai. Thật không dám dâu dếm, Khương cô nương này 20 cái túi thơm ta là tính toán trực tiếp mang đi quận Sơn huyện bán. Quận Sơn huyện thứ gì đều so chúng ta chấn trên quý, túi thơm cũng có thể bán ra càng cao giá. Lý trưởng quay lần trước cũng đã đi quận Sơn huyện thử qua thủy, lần này định liệu trước, nửa điểm cũng không lo lắng không ai mua. Thì ra là thế. Khương lăng nhẹ nhàng gật đầu, vẫn chưa truy vấn quận Sơn huyện rốt cuộc có thể bán ra rất cao giá. Chỉ cần kiếm lời nàng chính mình sửa đến tiền bạc, còn lại nàng đều sẽ không can thiệp, cũng sẽ không lòng tham. Lưu ý quan sát xong Khương Lang phản ứng, lý trưởng quay không cấm liền càng thêm vừa lòng. Lời nói không nói nhiều. Trực tiếp báo cho Khương Lăng hắn tinh tế cân nhắc vài ngày điểm tử. Thiến thêm một bước hợp tác. Nhưng năm trước ta trong tay không có dư thừa túi thơm chữ hàng. Khương Lăng nhướng mày, An ngay nói thật. Ta biết, ta biết. Lý trưởng quay liên tục gật đầu, cười càng là hòa ái dễ gần. Nhưng Khương cô nương không còn đáp ứng rồi một chúng học sinh, sẽ ở tư thục phóng nghỉ đông ngày ấy lại ra một đám túi thơm. Khương cô nương yên tâm, ta lần này cấp ra giới vị khẳng định sẽ không thấp. Cái kia a, Cái kia không giống nhau. Ta chỉ là bởi vì ta tam ca mới có thể cố ý nhiều theo một ít túi thơm cấp những cái đó học sinh. Nếu như không phải ra cảnh sát thật không đủ dư giả, vốn nên đưa cho bọn họ. Lý trưởng quay tin tức rất linh thông, nhưng mà Khương Lăng cũng không nghĩ tới muốn kiếm cái này tiền. Khương cô nương đại nghĩa. Chỉ là, phong trắng bóng bạc không kiếm, Khương cô nương xác định có thể bằng vào bản thân chi lực cung cấp nuôi dưỡng trong nhà huynh trưởng đọc sách. Theo Tại Hạ biết, Khương học sinh với đọc sách một truyện thượng rất có thiên phú, chỉ sợ còn có. Hảo chút năm muốn cung cấp nuôi dưỡng. Khương cô nương mà nay trong tay bạc, chỉ sợ còn chưa đủ đi. Không nghĩ tới sẽ bị Khương Lăng cự tuyệt, lý trưởng quầy không cấm có chút nóng lẻ. Ân, không đủ, nhưng cũng không nổi. Khương Lăng nói tới đây thời điểm, dừng một chút, rốt cuộc vẫn là không đem nói chết, năm trước xác thật không có khả năng. Bất quá năm sau 3 tháng đào hoa nở rộ thời điểm, có lẽ còn muốn làm phiền lý trưởng quầy nhiều hơn lo lắng. hào hào hảo. Chỉ cần có Khương cô nương những lời này, tại hạ tùy thời xin đợi. Hôm nay không nói thành hợp tác, lý trưởng quầy thực sự có chút thất vọng. Nhưng Khương Lăng nói đến năm 3 tháng nhưng hợp tác, lý trưởng quầy chỉ cảm thấy liêu ánh hoa tươi lại một thôn, lập tức cười to ra tiếng, liên tục gật đầu. Tới gần cơm trưa thời gian. Khương Lăng xin miễn Lý trưởng quẩy kiệt lực mời khách mời, ngược lại đi theo Đại Tráng bọn họ hội hợp. Tiều lâu, Khương Nhị tẩu hiếm khi hào phóng một hồi, lại là cố ý cấp Đại Tráng bọn họ khai một cái phòng, tùy ý Đại Tráng mấy cái hài tử tùy ý chơi đùa, còn cố ý chặt đứt không ít an vật tới cấp mấy cái hài tử ăn, có thể nói chiếu cố tinh tế chú đáo. Thoáng nhìn một màn này, Khương Lăng hơi hơi dơ lên khỏe miệng, làm cho Khương Nhị ca mặt, đưa cho Khương Nhị tẩu bốn lượng bạc. thật đánh thật bốn lượng bạc tới tay khương nhị tẩu thiếu chút nữa kích động rơi lệ bất quá ngay sau đó nàng lại vội vàng hỏi khương lăng nói tiểu muội đây là ta chính mình kiếm bạc không dùng tới giao cho nương trợ cấp gia dụng đi không cần nhị tẩu chỉ lo lưu chữ làm vốn riêng ta đã cùng nương nói qua về sau gia dụng đều từ ta bỏ ra khương lăng trả lời thật sự nha kia thật đúng là quá cảm kích tiểu muội lúc này đây Khương nhị tẩu là thiệt tình thực lòng cảm kích Khương Lăng. Vội không ngừng đem bạc nhét vào túi tiền, xoay người liền đi phân phó phòng bếp hảo đồ ăn hảo cơm lập tức cấp Khương Lăng bưng lên. Nàng hôm nay phải hảo hảo chiêu đái cô em chồng, ngàn vạn không thể chậm trễ. Khương Lăng theo túi thơm ở trấn trên bán sự tình, Khương nhị ca đã từ Khương nhị tẩu trong miệng biết được. Ngay từ đầu, hắn là không tin. Bọn họ trong nhà này, ai đều có khả năng nghĩ biện pháp kiếm tiền bạc. Duy độc nuông chiều từ bé Khương Lăng không có khả năng. Từ nhỏ đến lớn, trong nhà cái gì ăn ngon đều là trước tiên đưa đến Khương Lăng trong tay. Tuy nói sinh dưỡng ở Khương Gia Thôn, nhưng Khương Lăng chưa bao giờ ăn qua quá lớn khổ, cùng chấn trên này đó giáo dưỡng ở khuê phòng các tiểu thư không có quá lớn khác nhau. Ở Khương Nhị Ca trong ấn tượng, Khương Lăng trước nay đều là không thực nhân gian khó khăn. Chẳng sợ trong nhà lại khó khăn, Khương Lăng vẫn như cũ là tưởng mua cái gì liền mua cái gì. trang sức siêm y chỉ cần khương lăng nhìn chúng sớm muộn gì đều sẽ mua về nhà căn bản không thèm để ý trong nhà những người khác chết sống đừng nói khương lão thái thái thường thường trong lén lút trợ cấp khương lăng ngay cả khương tam hải cực cực khổ khổ chép sách kiếm tới tiền bạc cũng không thiếu bị khương lăng hoa rớt đối cái này thân muội muội khương nhị ca sớm đã nhìn thấu căn bản không ôm nửa điểm hy vọng đã có thể ở hôm nay khương nhị tẩu cư nhiên nói cho hắn Khương lăng sẽ kiếm bạc, hơn nữa vẫn là rất nhiều rất nhiều bạc. Ở nghe nói việc này kia trong nấy mắt, Khương nhị ca trực giác Khương nhị tẩu bị lửa. Trấn trên gần nhất rất là thịnh hành hoa mai túi thơm, Khương nhị ca đương nhiên là có nghe nói. Nhưng này đó túi thơm là xuất từ Khương lăng tay. Khương nhị tẩu đã nhiều ngày lưu tại trong nhà cũng là vội vàng theo túi thơm. Sao có thể? Liền Khương nhị tẩu tính tình cùng tính tình, sẽ thành thành thật thật lưu tại trong nhà làm theo sống. Sợ không phải bị Khương Lăng cấp lựa đi. Không thể không nói, ở Khương Lăng trở về phía trước, Khương Nhị ca trong lòng có đủ loại ý tưởng. Thẳng đến mới vừa rồi Khương Lăng thật sự lấy ra bốn lượng bạc đưa cho Khương Nhị tẩu giờ khắc này mới thôi, Khương Nhị ca rốt cuộc vẫn là thỏa hiệp. Thân xác phức tạp nhìn Khương Lăng, Khương Nhị ca nghĩ rồi lại nghĩ, rất nhiều vấn đề muốn hỏi, lại ở cuối cùng thời khắc lại đình chỉ. Cũng thế, tả hưu hắn cũng chưa từng trông cậy vào quá cái này muội muội. Mà nay Khương Lăng rốt cuộc học được hiểu chuyện, còn nguyện ý mang theo Khương Nhị Tẩu cùng nhau kiếm bạc, Khương Nhị Ca thừa Khương Lăng ân tình này, hôm nay ghi tạc trong lòng, ngày nào đó nhất định gấp bộ dâng trả đó là. Khương Lăng trước kia cũng không phải thực thích Khương Nhị Ca. Nguyên nhân rất đơn giản, Khương Nhị Ca quá khôn khéo, tư tâm cũng quá nặng. Bất quá hôm nay thẳng đến nàng mang theo đại tráng mấy cái hài tử xuất phát hồi Khương Gia Thôn, cũng chưa chờ tới Khương Nhị Ca tìm hiểu cùng truy vấn. thực sự làm Khương Lăng ngoài ý muốn, cũng thiết thực làm Khương Lăng đổi mới. Từ ngay từ đầu Khương Lăng quyết định ra tay kiếm bạc, lo lắng nhất bối rối chính là Khương Nhị Ca. Cho nên nàng trước hai lần tới chấn trên bán túi thơm, đều cố tình tránh đi Khương Nhị Ca cùng Khương Nhị Tẩu. Lần thứ ba sở dĩ kêu lên Khương Nhị Tẩu, cũng đều không phải là là tối ưu lựa chọn, chỉ là cùng với nàng bán túi thơm kiếm bạc càng ngày càng nhiều. Thế tất dấu không người ở liền ở tiểu bắc Trấn Khương Nhị Ca cùng Nhị Tẩu thôi. Không thành tưởng nàng lui một bước lựa chọn, đổi lấy cũng không phải càng nhiều phiền thoái, mà là Khương Nhị Ca gián tiếp cam chịu. nay một kết quả thật sự ra ngoài Khương Lăng ngoài ý liệu, cũng càng thêm làm Khương Lăng đối Khương gia người có nhận đồng cảm. 80 cái túi thơm, Khương Lăng có thể nói kiếm lời một tuyệt bút bạc. Nghĩ phía trước đã cấp đại tráng bọn họ mua quá thức ăn, Khương Lăng cũng liền không tính toán quán mấy cái hài tử. Đơn giản liền trực tiếp mang theo mấy cái hài tử tìm nhị đường bá, cưới xe bò hồi Khương ra thôn đi. Mấy cái hài tử đều không có bất luận cái gì dị nghị. Hôm nay tới chân trên, bọn họ đều thực vui vẻ, mua được muốn đồ vật, còn ở tiểu lầu ăn một đốn phong phú cơm trưa. Giờ phút này lại có thể ngồi xe bò, đại tráng bọn họ cảm thấy mỹ mãn, trên mặt mang theo tràn đầy tươi cười. Bọn họ đều thích nhất tiểu cô. So thích bọn họ cha mẹ còn muốn thích. Về sau bọn họ đều chỉ nghe tiểu cô nói, tiểu cô nói cái gì chính là cái gì, tiểu cô làm cho bọn họ làm gì, bọn họ liền làm gì. Dù sao đi theo tiểu cô đã có ăn ngon, lại có hảo ngoạn, còn có thể ngồi xe bò, mua bút mực giấy. Tiểu cô đối bọn họ thật là thật tốt quá, so với bọn hắn cha mẹ đối bọn họ còn muốn hảo. So sánh với trước hai lần bao lớn bao nhỏ đồ vật sách về nhà, lần này Khương lăng ra cửa trừ bỏ mang về năm cái hai tử. Thật đúng là không mang về bất luận cái gì ăn mặc dùng hành, thẳng làm điền luyện nhi sở không rõ đầu óc. Khương Lăng rốt cuộc là kiếm không kiếm được bạc. Kiếm lời nhiều ít. Còn có, Khương Lăng trong phòng hoa mai cánh hoa, thật là trên giường đất nướng ra tới. Nàng nha mẹ để người thử qua vô số biện pháp, phí hơn phân nửa hoa mai, Lăng là một mảnh hoàn hảo không tổn hao gì cánh hoa cũng chưa nướng ra tới, càng đừng nói mang theo mùi hương, thậm chí có thể đổi bạc. Khương Lăng rốt cuộc lại như thế nào làm được? Này trong đó bí quyết là cái gì? Khương gia những người khác rốt cuộc có biết không tình. Đệ 29 chương Bởi vì trong lòng nghẹn quá nhiều nghi vấn, Điền Uyển Nhi nhịn không được liền lại một lần để sát vào Khương Tứ Tẩu. Lần này Khương Nhị Tẩu không có trở về, đại tráng mấy cái tiểu nhân lại là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, Điền Uyển Nhi duy nhất có thể tìm hiểu đối tượng cũng chỉ có Khương Tứ Tẩu. Khương Tứ Tẩu chính tránh ở trong phòng số tiền bạc. Khương Lăng nói cho nàng, túi thơm đã theo cũng đủ, lại nhiều liền bán không được rồi. Cho nên kế tiếp nàng liền không cần lại theo túi thơm. Bất quá Khương Lăng có nhắc tới, làm Khương Tứ ca mang nàng đi chấn trên xem cái đại phu, chảo mấy gián dưỡng thân dược liệu trở về bổ bổ thân mình. Nếu là thay đổi phía trước, Khương Tứ Tẩu khẳng định luyến tiếp tiền bạc. Nhưng gần nhất bởi vì Khương Lăng quan hệ, nàng trong tay kiếm được tiền bạc. Hơn nữa nàng của hồi môn bạc, Khương Tứ Tẩu trong lòng có tự tin, khó tránh khỏi đã bị Khương Lăng thuyết phục. Mà Khương Tứ ca rất là tán thành Khương Lăng đề nghị, một ngụm liền ứng hạ. Khương Tứ Tẩu hơi há mồm, rốt cuộc vẫn là không có phản bác. So với tiền bạc, đương nhiên là hài tử càng quan trọng, cũng càng làm cho nàng chờ mong. Tứ đệ muội ở sao? Đứng ở tứ phòng cửa, Điền Uyển Nhi hô, nếu như có thể Điền Uyển Nhi là muốn lặng lẽ đi vào tìm Khương Tứ Tẩu nói chuyện, nhưng Khương Tứ Ca cũng ở trong phòng, Điền Uyển Nhi không tiện xông vào, cũng chỉ có thể đi trước đem Khương Tứ Tẩu kêu ra tới. Nghe được Điền Uyển Nhi thanh âm, Khương Tứ Tẩu theo bản năng liền đem tiền bạc thu hồi tới Tàng Hảo, lại sửa sang lại xiêm y Lúc này mới đi ra ngoài, ở. tứ đệ muội, ta có việc tìm ngươi, ngươi có thể cùng ta lại đây từng cái sao? Điền Uyển Nhi không dám quá mức cao điệu. Ôn tồn thấp giọng hỏi nói. Hảo. Khương Tứ Tẩu tính tình là thật sự thực hảo. Tuy rằng cùng Điền uyển Nhi quan hệ cũng không phải thực thân cận, nhưng cũng sẽ không cố ý khó xử Điền uyển Nhi. Kia thật là quá cảm tạ. Điền uyển Nhi vui mừng khôn xiết giữ chặt Khương Tứ Tẩu cánh tay, lập tức liền đem Khương Tứ Tẩu tốn vào bọn họ tam phòng nhà ở, thuận tay còn đóng lại cửa phòng. Bị Điền uyển Nhi tư thế doa sợ, Khương Tứ Tẩu không cấm có chút buồn bực, tam tẩu làm gì vậy? Không, không có gì. Chính là có một số việc tưởng đơn độc hỏi một chút tứ đệ muội, lại không làm cho trong nhà những người khác nghe được. Điền huyền nhi xua xua tay, ngượng ngùng cười nói. Chuyện gì? Khương tứ tẩu là thật không cảm thấy chính mình có chuyện gì là không thể làm trong nhà những người khác nghe được. Thật muốn so đo lên, nàng ngược lại muốn tránh điền huyền nhi cái này chị em dâu, mà phi khương ra những người khác. Chính là tứ đệ muội đi theo tiểu mội theo túi thơm sự tình. Đã đem người mang vào nhà, điên huyền nhi cũng không lại che lấp, thẳng nói sáng tỏ mục đích, ta cũng tưởng đi theo tiểu mội cùng nhau theo túi thơm, cũng không biết tứ đệ mội có thể hay không giúp ta cùng tiểu mội nói nói. Việc này A Khương tứ tẩu lắc đầu, không chút do dự liền cự tuyệt, Tam tẩu ngươi đừng nghĩ. Tiểu mội nói, nhà ta túi thơm đã theo đủ nhiều, không cần lại thê Cái gì? Không cần lại thê Như thế nào liền không gì sát đâu. Nay theo càng nhiều. Kiếm tiền bạc cũng liền càng nhiều nha. Chẳng lẽ là bởi vì tiểu mội căn bản là không kiếm được tiền bạc? Điên huyền nhi trong lòng cả kinh, vội vàng hỏi nói. Tiểu mội đương nhiên kiếm được tiền bạc a. Nếu là không kiếm được, tiểu mội có thể cho nhà ta mua như vậy nhiều đồ vật. Khương tứ tẩu theo bản năng liền giữ gìn nổi lên khương lăng. Nhưng tiểu mội lần này trở về liền không có mua nha. Lần này tiểu mội đi chấn trên mang túi thơm hẳn là nhiều nhất đi. Liên nhị tẩu đều lưu tại trong nhà hỗ trợ theo nhiều như vậy thiên chỉ cảm thấy Khương Tứ Tẩu quáng gốc, Điền uyển Nhi nghiêm túc cùng Khương Tứ Tẩu phân tích nói. Tiểu muội vì cái gì mỗi lần trở về đều phải cấp trong nhà mua đồ vật. Đây là tiểu muội chính mình kiếm tiền bạc, nàng chính mình lưu trữ liền hảo nha. Vẻ mặt kỳ quái nhìn Điền uyển Nhi, Khương Tứ Tẩu ngự khí nghiêm túc khuyên đủ, tam đầu ngươi không thể như vậy khi dễ tiểu muội. Tiểu muội thực vất vả. Lại là trích hoa mai lại là theo túi thơm, còn muốn mang đi trấn trên giao hàng, đổi cá nhân, ai có thể làm có nhà ta tiểu nội hảo. Tiểu nội làm nhiều như vậy, thật vất vả kiếm được tiền bạc, cố tình lại là cái thiện tâm, thật đánh thật nhớ thương chúng ta này đó người trong nhà. Nhưng không lại là đồ ăn, lại là thịt trở về mua. Hiếu thuận cha mẹ, quan tâm chúng ta này đó huynh tẩu, tiểu nội làm nhiều đúng chỗ nha. Lại thực dụng tâm. ngay cả trong nhà mấy cái tiểu nhân cầm tiểu muội nhiều ít thức ăn đường hô lô điểm tâm keo mọi thứ không thiếu lần này càng là lợi hại liền giấy và bút mực cùng theo rổ đều mua đã trở lại không chừng hoa tiểu muội nhiều ít tiền bắt đầu khương tứ tẩu là thiệt tình cảm thấy khương lăng đã làm thực hảo cũng rất hảo phóng mà nay nàng chỉ cần nhắc tới khương lăng chính là các loại thao thao bất tuyệt khen căn bản là nói không xong tứ lệ muội Như thế nào liền ngươi cũng nghĩ như vậy? Không dám tin tưởng nhìn Khương Tứ Tẩu, điền nguyện nhi cơ hồ sắp phát điên, hận sắc không thành thép giữ chặt Khương Tứ Tẩu tay, bắt đầu cùng Khương Tứ Tẩu bẻ xả đạo lý, hiếu thuận cha mẹ vốn dĩ chính là tiểu mọi chuyện nên làm, này cùng chúng ta có quan hệ gì? Lại nói trong nhà mấy cái tiểu nhân, kia đều là đại phòng cùng nhị phòng hai tử, nên nhờ ơn chính là đại phòng cùng nhị phòng, quan chúng ta tam phòng cùng tứ phòng chuyện gì? Đến nỗi nói tiểu nội quan tâm chúng ta này đó ca ca tẩu tẩu, vậy càng thêm là chê cười. Chúng ta khương gia thôn ai không biết tiểu nội đánh tiểu chính là bị khương gia người nuông chiều từ bé ra tới. Nàng chiếm trong nhà nhiều năm như vậy tiện nghi, ăn so chúng ta hảo, xuyên cũng so chúng ta hảo, chẳng lẽ không nên còn cấp chúng ta này đó ca ca tẩu tẩu. Ta xem tam tẩu mới là không đúng đi. Điên huyền nhi lên án nghiêm túc, trực tiếp liền đem tính tình ôn hòa khương tứ tẩu cấp chọc giận. Ném ra điền nguyền nhi tay, Khương Thứ Tẩu nổi giận đùng đùng chất vấn nói, tiểu nội chiếm ai tiện nghi? Ngươi, vẫn là ta. Ngươi mới gả tới Khương gia bao lâu nha, liền muốn cùng tiểu nội tính nhiều năm như vậy chướng. Liền tính tiểu nội trước kia ăn ngon, xuyên hảo, kia cũng là cha mẹ, là nàng chính mình bốn cái ca ca nguyện ý. Quan chúng ta này đó tẩu tẩu chuyện gì? Còn có, đại phòng, nhị phòng phân như vậy rõ ràng. Tam Tẩu đây là một lòng một dạ muốn phân ra sao? Vẫn là căn bản không đem chúng ta trở thành là người một nhà. Tứ đệ muội hiểu lầm, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là cảm thấy chúng ta hai phòng có hại không thành tưởng Khương Tứ Tẩu sẽ đột nhiên tức giận, mắt nhìn Khương Tứ Tẩu giọng đột nhiên tiêu cao, điền Uyển nhi e sợ cho đưa tới Khương lao thái thái, vội vàng đệ thấp thanh âm ý đồ cùng Khương Tứ Tẩu giải thích. Được rồi, Tam Tẩu không cần nói nữa. Ta không muốn nghe. Tam Tẩu thật muốn là cảm thấy bị khuất, có hại, chỉ lo đi tìm cha mẹ nói rõ lý lẽ, đừng kéo lên ta. Ta đối cha mẹ cùng tiểu mội chính là không có đinh điểm ý tưởng cùng ý kiến, cũng học không được Tam Tẩu nhiều như vậy loanh quanh lòng vòng. Người thành thật khởi sướng tính tình cũng là rất hù dọa người, Khương Tứ Tẩu nói xong liền để chân chạy lấy người, căn bản không màng điền luyện nhi ngăn trở, cũng không nghe điền huyển nhi giải thích. Khương Tứ Tẩu thình lình xảy ra chạy lấy người, cũng không ở Điền luyện Nhi đoán trước trong vòng. Nàng còn chờ Khương Tứ Tẩu bị nàng đánh thức, sau đó cùng nàng cùng chung kẻ địch cùng nhau đối phó Khương Lăng. Nào nghĩ đến Khương Tứ Tẩu nói đi là đi, nàng căn bản không kịp đem người ngăn lại tới. Tứ để muội, ngươi nghe ta nói mắt nhìn Khương Tứ Tẩu đã mở cửa đi ra ngoài, Điền luyện Nhi vội vàng đuổi theo. Lại ở làm ẩm ý cái gì đâu. Cả ngày nói nhau nhau xảo, liền không thể ngừng nghỉ chút. Nhật tử còn quá bất quá. khương lão thái thái đang chuẩn bị đi phòng bếp cấp khương lăng trưng cái trứng gà liền đụng phải khương tứ tẩu hòa điền uyển nhi xung đột nương ta khương tứ tẩu đang muốn mở miệng giải thích đã bị điền uyển nhi cấp đánh gãy nương ta cùng tứ đệ muội không có xảo chúng ta hảo thật sự bay nhanh đi qua đi đôi tay cùng sử dụng ôm lấy khương tứ tẩu cánh tay điền uyển nhi cười rất là nịnh nọt, sợ khương tứ tẩu cáo nàng hát trạng khương tứ tẩu ngày thường là tuyệt đối sẽ không cáo trạng có đôi khi nàng rõ ràng ở nhà bị bị khuất cũng sẽ chịu đựng không nói nhưng là hôm nay bất đồng điền uyển nhi sau lưng nói khương lăng nói bậy, còn muốn kéo lên nàng cùng nhau đối phó khương lăng này không thể nghi ngờ dẫm tới rồi khương tứ tẩu điểm mấu chốt làm cho khương lão thái thái mặt khương tứ tẩu lạnh mặt tránh ra điền uyển nhi ngự khí phá lệ hướng ta cũng không dám cùng tam tẩu hảo tứ đệ muội thính tam tẩu cầu ngươi tam tẩu vừa mới nói sai lời nói không nên dây vào người sinh khí ngươi là được giúp đỡ tha tam tẩu lần này thành không không dám cấp khương tứ tẩu tiếp tục mở miệng cơ hội điên uyển nhi vội vàng dành trước một bước ăn nói khép nép khóc thượng tam tẩu lời này là có ý tứ gì hợp lại nói đến nói đi cuối cùng ngược lại ta biến thành ác nhân điên uyển nhi này vừa khóc thẳng đem khương tứ tẩu tức giận đến không nhẹ mà cùng với trong viện động tĩnh càng lúc càng lớn khương gia những người khác cũng đều đi ra Khương Lăng muốn là không tính toán xem náo nhiệt. Bất quá Khương Tứ Tẩu không phải Khương Nhị Tẩu, chỉ bằng Khương Tứ Tẩu sức chiến đấu, Khương Lăng thật đúng là không có biện pháp làm như không thấy. Cho nên, nàng cũng đi theo ra nhà ở, Tam Tẩu này lại là làm gì đâu. Như thế nào còn cùng Tứ Tẩu khóc thượng. Nhà ta lại không phải Tứ Tẩu đưa ra, Tam Tẩu có việc chỉ lo tìm ta nương bái. Ta nương như vậy giảng đạo lý một trường bối, còn có thể ủy khuất Tam Tẩu không thành. Vừa nghe Khương Lăng vì nàng ra tiếng, Khương Tứ Tẩu không khỏi cũng ủy khuất thượng, lập tức liền đỏ vành mắt, hôm nay việc này ta là thật sự nhẫn không đi xuống. Em đẹp Tam Tẩu một hai phải đem ta kéo vào nàng nhà ở, nói có việc muốn hỏi ta. Ta cho rằng Tam Tẩu xác thật có việc. Muốn hỏi, mới cùng quá khứ. Nào nghĩ đến Tam Tẩu là lôi kéo ta sau lưng nói tiểu mội nói bậy, còn cùng ta tính nổi lên nhà ta tổng cộng tứ phòng, ai chiếm tiện nghi. Ai lại ăn mệt trướng? Ta là thật nghe không được này đó, liền không nghĩ cùng Tam Tẩu nói chuyện, ra tới. Kết quả Tam Tẩu liền đuổi theo ra tới, hướng tới ta khóc thượng. Ta, ta này rốt cuộc là chiêu ai chọc ai a Cùng với Khương Tứ Tẩu giảng thuật, Điền uyển Nhi sắc mặt đại biến, vài lần há mồm muốn đánh gây Khương Tứ Tẩu, đều bị Khương Lăng cười như không cười ánh mắt cấp đổ trở về. Chờ đến Khương Tứ Tẩu giọng nói rơi xuống đất, Điền uyển Nhi tuyệt vọng nhắm mắt lại. Đã là không biết nên như thế nào văn hồi, càng thêm không biết nên như thế nào đối mặt đứng ở trong viện Khương gia một đám người. Xong rồi. Hoàn toàn xong rồi. Nàng tuy rằng đã từ bỏ lấy lòng Khương gia người tính toán, lại cũng không tưởng hoàn toàn cùng Khương gia người kết thủ kết toán. Bái Khương tứ tẩu ban tặng, nàng ở Khương gia lại không chỗ dung thân. Nguyên lai là đối ta có bất mãn nha. kia tam tẩu chỉ lo tìm ta nói đó là, khi dễ tứ tẩu làm cái gì. Liên tứ tẩu này ôn hòa tính tình, cùng nhà ta đại tẩu có liều mạng, nơi nào nói được quá tam tẩu. Khương lăng đảo không sinh khí, không chút khách khí liền đem thù hận giá trị kéo về đến nàng chính mình trên người, đến nỗi nhà ta rốt cuộc nào một phòng chiếm tiện nghi, ta còn đương tam tẩu trong lòng nhất rõ ràng đâu. Toàn bộ khương ra thôn ai không biết nhà ta tam ca đọc sách là nhất hoa tiền bạc. Tam tẩu chẳng lẽ là cảm thấy xin lỗi mặt khác tam phòng, muốn trong lén lút hỗ trợ bổ thượng. kia cũng đừng đơn độc tìm tứ tẩu a chờ nhị tẩu trở về lại kêu lên đại tẩu các ngươi bốn chị em dâu đóng cửa lại hảo hảo nói nói nhìn xem rốt cuộc là ai chiếm tiện nghi ai lại ăn lỗ nặng đệ 30 mươi chương điên huyền nhi nào dám trêu chọc khương nhị tẩu nàng gả tiến khương ra bất quá mới một tháng đã bị khương nhị tẩu liền dỗi vài lần nhiều lần cũng chưa cho nàng lưu tình mặt quả thực là đem nàng ấn ở trên mặt đất dẫm Điền Uyển Nhi đương nhiên không phải không nghĩ đối phó Khương Nhị Tẩu. Nhưng gần nhất Khương Nhị Tẩu hàng năm không được Khương ra thôn, xa ở chấn trên, Điền Uyển Nhi căn bản không thấy được người. Nhị chính là bởi vì Điền Uyển Nhi chính mình hiện có tình cảnh quá mức không xong, có thể nói bước đi duy gian. Nói lời thật lòng, Điền Uyển Nhi rất muốn không thông, nàng rốt cuộc là nào một bước đi nhầm. Bình thường tới nói, muốn hống hảo Khương Lăng thật sự không phải cái gì việc khó nha. khương lăng bất quá là cái ái hoa tiền bạc lại ái xú mỹ tiểu cô nương điền uyển nhi nguyên bản là rất có tin tưởng cũng rất có nắm chắc có thể dễ dàng đem khương lăng bắt lấy nhưng mà nàng như thế nào cũng không dự đoán được chính là nàng sẽ ở khương lăng trên người tài lớn như vậy một cái té ngã thậm chí với nàng toàn bộ kế hoạch đều bị quáy dày thẳng đến hiện giờ đều còn không có tốt tiến triển lao tư tức phụ thái độ ta đã thấy được lão nhị hai vợ chồng hiện nay không ở nhà chứ không đề cập tới bọn họ. Lão đại, lão đại tức phụ, hai người các ngươi nói như thế nào? Nói đến trong nhà tứ phòng chi gian quan hệ, Khương lão thái thái biểu môi, sắc mặt liền không phải rất đẹp. Nương, chúng ta đại phòng không có bất luận cái gì bất mãn, cũng không cảm thấy trong nhà ai chiếm tiện nghi, ai lại ăn mệt. Khương đại ca cùng đại tổ lập tức tỏ thái độ, lời nói rất là khẩn thiết, chúng ta đều là người một nhà, trước kia là như thế nào lại đây? Về sau khẳng định cũng muốn cùng nhau quá nha. Nhớ trước đây lại khổ lại khó nhận tử, chúng ta đều cùng nhau chịu được tới. Hiện giờ trong nhà một ngày ngày rực rỡ lên, chúng ta cao hứng còn không kịp, sao có thể sẽ có ý kiến. Khương Đại ca hai người đều không có nói dối, nói cũng là trong lòng lời nói. So sánh với trong nhà mặt khác tam phòng, bọn họ hai người là nhất không bản lĩnh cùng năng lực, trừ bỏ chồng chọn cùng làm việc, liền lại không một kỹ chi trường. Không giống nhị phòng có thể đi chấn trên đường trường quài, cũng không bằng tam phòng sẽ đọc sách. Mặc dù là tứ phòng, cũng học xong một tay nghề một sống, chờ đến đầu xuân thời tiết tấm áp, liền có thể mọi nơi tiếp sống trợ cấp gia dụng. Đến nỗi Khương Lăng, nhất quán đều không có bị xếp vào tương đối phạm vi. Ở Khương Đại ca cùng Đại tẩu trong mắt, Khương Lăng chính là cái tiểu cô nương, bọn họ hai người đều là trở thành khuê nữ đang xem đãi. Cho nên mặc kệ Khương Lăng hoa ra nhiều ít tiền bạc, Khương đại ca cùng đại tẩu cũng chưa nói qua nửa câu không phải, cũng không có sinh ra quá đinh điểm bất mãn. Ngược lại, bởi vì Khương lăng mà nay cũng học xong kiếm tiền bạc, Khương đại ca cùng đại tẩu kỳ thật rất hổ thẹn. Đương đại ca đại tẩu không thể chiếu cô tiểu muội, còn cần tiểu muội vất vả theo túi thơm trợ cấp gia dụng, nhưng còn không phải là bọn họ quá vô dụng. Càng miễn bàn Khương lăng kiếm lời tiền bạc lúc sau cấp đại phòng ba cái hài tử lại là mua ăn, lại là mua dùng. Khương đại ca cùng đại tẩu đối Khương lăng phá lệ cảm kích, chỉ cảm thấy người trong nhà chính là người trong nhà, đại gia là thật sự thân cận. Nào từng nghĩ đến, Khương đại ca cùng đại tẩu còn không có cảm khái xong, trong nhà liền đã xảy ra chuyện này, còn bị Khương lao thái thái trước mặt mọi người điểm danh. Ân, Đó chính là Lao Tam tức phụ một người có ý tưởng. Thành, chờ Lao Tam nghỉ trở về, chuyện này ta tự mình cùng Lao Tam để, làm Lao Tam cho ta cái cách nói. khương lão thái thái vẫn là thực tin tưởng đại phòng hai vợ chồng lập tức liền đem đầu mâu đối hướng về phía khương tam hải điên uyển nhi nguyên bản muốn tới cái đánh chết không nhận dù sao chỉ cần nàng không ra tiếng khương gia người tái sinh khí cũng lấy nàng không có biện pháp nhiều lắm chính là lại ai khương lão thái thái một đồn đánh lại không phải không có ai quá đánh nàng hiện nay thành thành thật thật chịu ngày sau thế tất gấp bội tìm khương lão thái thái dâng trả Nhưng Khương Lão Thái Thái nhắc tới Khương Tam Hải, Điền Uyển Nhi liền không có biện pháp tiếp tục giả chết. Nàng có thể không để bụng trong nhà này bất luận cái gì một người, lại duy độc để ý Khương Tam Hải đối nàng cái nhìn. Bởi vì phía trước nàng lui quá thân quan hệ, Khương Tam Hải đối nàng đã cảm quan cực kỳ không tốt. Nếu là lại bị Khương Tam Hải biết được nàng ở nhà sinh sự châm ngòi các phòng quan hệ, Điền Uyển Nhi căn bản không dám tưởng tượng đến lúc đó Khương Tam Hải sẽ dữ dội chán ghét nàng. Như thế nghĩ, điên luyện nhi vội vàng lắc đầu, bãi xuống tay ý đồ cùng khương láo thái thái giải thích, nương, việc này thật sự chỉ là hiểu lầm. Ta chính là muốn hỏi một chút tứ đệ muội giúp tiểu muội theo túi thơm, được nhiều ít tiền bạc. Rốt cuộc tam hải ở trấn trên đọc sách quá hoa tiền bạc, ta cũng muốn đi theo tiểu muội cùng nhau theo theo túi thơm, tích cóc điểm tiền bạc cấp tam hải mua bút mua giấy. Hỏi túi thơm sự tình, làm cái gì xả về đến nhà tứ phòng ai chiếm tiện nghi. Ai lại ăn mệt? Khương lão thái thái bĩu môi, căn bản không tin Điền Uyển Nhi lý do thoái thác. "Không có, không có, thật sự không có." Ta Nguyên ý là, "Tiểu muội, tìm người hỗ trợ theo túi thơm, nhị tẩu cùng tứ đệ muội đều tham dự, theo ta cùng đại tẩu bị rơi xuống." "Ta chính là thuận miệng vừa nói, nào nghĩ đến tứ đệ muội nghe nhầm rồi, nhưng không phải hiểu lầm. Chuyện quá khẩn cấp, Điền Uyển Nhi không rảnh lo trang khóc giả đáng thương." bồi gương mặt tươi cười nghĩ lý do thoái thác kia còn còn không phải là nhị phòng cùng tứ phòng chiếm tiện nghi đại phòng cùng các ngươi tam phòng ăn lỗ nặng khương lão thái thái nếu muốn không nói lý mặc cho người khác nói lại là thiên y ỉa vô phùng nàng cũng có thể từ trứng gà bên trong lấy ra xương cốt càng đừng nói điền luyện nhi lý do thoái thác thật sự không thế nào cao minh cũng không đủ kín đáo trực tiếp đã bị khương lão thái thái bắt được lỗ hổng nương Tam tẩu nói chính là đại phòng cùng nhị phòng chiếm tiện nghi, tam phòng cùng chúng ta tứ phòng ăn lỗ nặng. Lại cứ thời khắc mấu chốt, từ trước đến nay không nhiều lắm miệng Khương tứ tẩu đi theo bộ như vậy một câu. Điên uyển nhi thiếu chút nữa phải bị tức chết. Hảo, thực hảo. Khương tứ tẩu đây là cố ý cùng nàng đối nghịch, muốn đem nàng hướng chết dâm đúng không? Hành, nàng nhớ kỹ. Hôm nay Khương tứ tẩu bỏ đá xuống giếng, nàng điền uyển nhi ngày sau nhất định phiên bội dân trả. Khương lão thái thái cũng thực tức giận, hơn nữa là trực tiếp bị khí cười, đại phòng cùng nhị phòng chiếm tiện nghi. Nhị phòng trước không nói, sắc thật thêu túi thơm, được điểm tiền bạc. Đại phòng lại là sao lại thế này? Bọn họ hai vợ chồng là con chúng ta cả gia đình người, từ nơi nào rực tiền không thành. Khương đại ca cùng đại tẩu thiệt tình oan uổng, đầy mặt vô tội nhìn Điền Uyển Nhi. Tuy rằng không có ra tiếng, không thể nghi ngờ cũng là muốn một lời giải thích. Nương Việc này thật là hiểu lầm, rất lớn hiểu lầm. Ta chính là cùng tứ đệ mội đề đề tiểu mội gần nhất rất hào phóng, cấp trong nhà mấy cái tiểu nhân mua không ít đồ vật. Ta là ở khen tiểu cô, ta điền Uyển nhi càng giải thích càng loạn, nói xong lời cuối cùng nàng chính mình đều có chút nói không được nữa. Lăng nhi cấp đại phòng cùng nhị phòng hài tử đều mua đồ vật, lại chưa cho các ngươi tam phòng cùng tứ phòng mua đúng không? Điền Uyển nhi nói không được không quan hệ, khương lão thái thái không ngại đại lao. A, chính mình sinh không ra hải tử cũng trách ta ra lăng nhi. Nhà ta lăng nhi là chiêu các ngươi chọc các ngươi. Đảo tám đời mốt thiếu các ngươi chính là đi. Muốn sinh hải tử hỏi các ngươi chính mình bụng đi, thiếu âm dương kỳ quạc sau lưng nói nhà ta lăng nhi không tốt, mất mặt không. Khương lão Thái Thái lời này có thể nói là vô khác biệt công kích, không đơn giản là điền huyện nhi, Khương Tứ Tẩu cũng nằm cũng trúng đạn. Theo bản năng sờ sờ chính mình bụng. Khương tứ tẩu sắc mặt trắng bạch, nhịn không được liền cúi đầu. Khương tứ ca ôm ôm khương tứ tẩu bà vai, không tiếng động trấn an khương tứ tẩu. Nương, tứ tẩu không giống nhau. Nàng chính là ngày thường quá chú ý chiếu cố chính mình, ngày mùa đông còn hướng trên núi chạy, khẳng định đối thân mình có tổn thương. Ta hôm nay còn cùng tứ ca nói, làm hắn sửa minh mang tứ tẩu đi chấn trên nhìn xem đại phu, lại chảo mấy gián dược liệu trở về bổ bổ. Nếu là kéo dài tới sang năm đầu xuân trong nhà lại muốn xuống đất làm việc, liền không dành lo. Ở hai từ chuyện này thượng, Khương Lăng khẳng định sẽ giúp Khương Tứ Tẩu nói chuyện. Khương Tứ Tẩu thật sự không phải không thể sinh, đây là sự thật. Nếu là người khác cùng Khương lão Thái Thái để việc này, Khương lão Thái Thái khẳng định sẽ mắng chửi người. Nhà ai tức phụ sinh cái hài tử còn muốn đi trước chấn trên chảo mấy rán dược liệu bổ thân mình. Khương lão Thái Thái chính mình lại không phải không co sinh quá hài tử. Khương Đại Tẩu cùng Nhị Tẩu cũng không gặp như vậy quý giá. Lại cứ đến phiên Khương Tứ Tẩu, liền ra chuyện xấu. Nhưng là, mở miệng người là Khương Lăng, Khương Lão Thái Thái nhấp môi, tuy là không thế nào cao hứng, rốt cuộc vẫn là gật gật đầu. Thành, Lao Tứ ngươi ngày mai liền mang theo ngươi tức phụ đi chấn trên nhìn xem đại phu. Có bệnh chữa bệnh, sớm một chút uống dược so cái gì đều có ích. Hảo, đầy mặt cảm kích nhìn thoáng qua hỗ trợ nói chuyện Khương Lăng. khương tứ ca vội vàng ứng lời nói cảm ơn tiểu muội cảm ơn nương có khương lão thái thái minh sát tỏ thái độ khương tứ tẩu trong lòng bình phục hồng mắt ngẩng đầu lên tứ tẩu thật muốn là tưởng cảm tạ ta nhóm liền sớm một chút dưỡng hảo thân mình cùng nhà ta thêm nữa cái hoa khương lăng vung tay lên dẫn đầu giúp khương lão thái thái lên tiếng nam hoa nữ hoa đều được ta nương đều không chê khương lão thái thái hừ nhẹ một tiếng lại cũng không có phản bác khương lăng Tứ phòng đến nay không có hài tử, nàng sắc thật rất không hài lòng. Lao tứ tức phụ chỉ cần có thể sinh, nam hoa nữ hoa đều được. Dù sao chỉ cần sinh một cái, liền có cái thứ hai, cái thứ ba. Đại phòng không phải cũng là liền sinh hai cái khuê nữ, mới được một cái nam hoa. Ân. Khương tứ tẩu nghẹn ngào gật gật đầu, trong lòng lại vô ngày xưa khổ sở cùng bất an, ngược lại là tràn đầy cảm động. Bên này không khí rất tốt. Bị quên đi Điền uyển Nhi lại chỉ có thể yên lặng cắn răng, nắm chặt nắm tay một tiếng cũng không dám cổ họng. Chẳng sợ Điền uyển Nhi lại không muốn thừa Nhận, bãi ở nàng trước mắt sự thật chính là, chỉ cần Khương Lăng một câu, là có thể xoay chuyển đại cục Khương Tứ Tẩu bởi vì không thể sinh hài tử ở cái này trong nhà tình cảnh nhiều xấu hổ. Nhưng Khương Lăng chính là có thể nhẹ nhàng giúp Khương Tứ Tẩu giành được Khương Láo Thái thái tán thành cùng bao dung. ngay cả khương tứ tẩu về sau sinh không ra nam và ẩn hoạn đều bị khương lăng trước tiên giải quyết thật là đi rồi cẩu phân vận nếu là đổi thành nàng cũng có thể bị khương lăng giữ gìn, nàng còn sầu ở cái này trong nhà đứng không vững gót chân lại cứ khương lăng nơi trốn cùng nàng đối nghịch hoàn toàn nhìn không thấy nàng hảo quả thực bị mù mắt điên huyền nhi trong lòng không thoải mái khương lão thái thái cũng không thấy đến liền cỡ nào đãi thấy nàng đương nàng nhìn không ra tới hôm nay sự tình chính là điền uyển nhi một tay châm ngòi ra tới thành chờ xem nàng hiện nay không cùng điền uyển nhi so đo chờ khương tam hải trở về việc này còn phải tiếp tục hảo hảo bẻ xả bẻ xả thật sâu nhìn thoáng qua điền uyển nhi khương lão thái thái không nói một lời quay đầu vào phòng bếp nhà nàng lăng nhi còn đói bụng đâu đã không có khương lão thái thái làm khó dễ điền uyển nhi tức khắc nhẹ nhàng thở ra chỉ cảm thấy chính mình tránh được một kiếp Thật là may mắn. Nhưng mà Điển luyện Nhi không có dự đoán được chính là, từ một ngày này bắt đầu, nàng hoàn toàn biến thành Khương ra không khí. Đừng nói Khương Lão thái thái, liền tính tình nhất mềm Khương đại tẩu cũng không chịu lại cùng nàng nhiều lời một câu. Mặc dù là trong nhà mấy cái tiểu nhân, cũng là vừa thấy đến nàng liền xa xa chạy đi, dường như nàng là cái gì hồng, thủy, mãnh thú, thực sự làm giận. Sự tinh áo đến này một bước đồng ruộng. Điền huyển nhi không dám minh quái khương lão thái thái cùng khương lăng, liền nghĩ đem sai lầm đều đẩy đến khương tứ tẩu trên người. Ai từng tưởng khương tứ tẩu từ bị khương tứ ca mang đi chấn trên xem qua đại phu lúc sau, một lòng một dạ liền trốn ở trong phòng uống rượu dưỡng, dưỡng thân thể, trừ phi tất yếu tuyệt đối không ra cửa phòng, thậm chí còn cứ gọi la hét thời tiết lánh liền một ngày tam bữa cơm đều từ khương tứ ca đưa đến mép dưỡng, làm ra vẻ đến loại trình độ này. khương lão thái thái thế nhưng cũng không mắng chửi người thật đúng là có đủ bất công thực sự tìm không thấy nơi chút giận điền luyển nhi một mà suy lại ma kiệt mỗi ngày đều hận đến nghiến răng nghiến lợi lại là cái gì cũng làm không được cả người đều sắp phát điên khương tam hải nghỉ một ngày này khương lăng ở nước định lần thứ hai đi chấn trên quen thuộc náo nhiệt hình ảnh lần này khương lăng mang đủ tối thơm thật đánh thật làm một chúng học sinh mua cái đủ khương ra muội Cái này đưa ngươi. Cảm thấy mỹ mãn lấy lòng túi thơm, Chu Lăng nói chuyện công phu liền móc ra một cái tinh xảo tiểu hồ gỗ, không khỏi phân trần nhét vào Khương Lăng trong tay. Ai? Ta không đột nhiên không kịp phòng ngừa bị tặng lễ vật, Khương Lăng lập tức liền phải cự tuyệt. Cái này không phải ta đưa cho ngươi, là nhà ta lão thái thái đưa cho ngươi. Khương ra muội muội nhưng đừng cự tuyệt, nàng lão nhân ra thích nhất ngươi đưa cho nàng túi thơm. Nói là có thể yên giấc, thực sự làm nàng lão nhân ra ngủ vài cái an ổn rác chu lăng đĩnh đạc giải thích nói a này khương lăng vẫn là cảm thấy không được tốt muốn đem tiểu hộp gỗ còn cấp chu lăng khương gia muội muội liền nhận lấy đi chu gia lão thái thái là có tiếng nói một không hai khương gia mội mội hôm nay nếu là không thu hạ chu huynh liền phải xui xẻo với ngọc cẩn đi tới khuyên nhủ đúng đúng đúng khương gia mội, mội ngàn vạn đừng cùng ta khách khí nhà ta lão thái thái thật sự sẽ lấy ta xì hơi ngươi là không biết nhà ta lão thái thái kia quái tính tình nắm ta lỗ thai liền huấn ta cũng là cái đáng thương đánh tiểu liền sợ khương lăng không chịu nhận lấy chu lăng bắt đầu bán thảm khu khu khương tam hải ho nhẹ hai tiếng đánh gãy chu lăng bán thảm khương huynh không mang theo ngươi như vậy khi dễ cùng trường ta còn có chuyện không cùng khương ra mội mội nói xong đâu không khí bị quấy dày Chu Lăng không cao hứng gieo lên. Trường bối ban, không thể từ. Tiểu mội liền nhận lấy đi. Chờ đến cửa hải cuối năm, Tiểu mội nhớ rõ đưa Khương ra trưởng bối một phần năm lễ. So với Chu Lăng bán thảm, Khương Tam Hải nói mới là giải quyết phương pháp. Vậy nghe tam ca. Đưa Chu ra lão thái thái năm lệ à, Khương Lăng chỉ có thể hảo hảo cân nhắc, lại nghiêm túc ngấm lại. Túi thơm ban xong, tư thuộc lại nghỉ, một chúng học sinh sôi nổi từ biệt, liền phải rời đi. Quả nhiên là ngươi. Thinh linh xảy ra một đạo tiếng hét phẫn nộ, ngăn cản Khương Lăng cùng Khương Tam Hải bước chân. Với tiểu thư, không thành tưởng lại ở chỗ này gặp phải với ra ba vị tiểu thư, Khương Lăng nhẹ nhàng gật đầu, chủ động chào hỏi. Ngươi không phải nói ngươi trong tay không có chữ hàng. Hôm nay như thế nào còn tới nơi này bán túi thơm? Ngươi là xem thường bổn tiểu thư Tam Tỷ muội, vẫn là cố ý cố ý cùng ta với gia đối nghịch. Không chút khách khí. Với tam tiểu thư chỉ vào Khương Lăng cái mũi mắng. Đệ 31 chương. Với tam tiểu thư lời này, chi với Khương Lăng chính là thai bày vạ gió. Ba vị tiểu thư hiểu lầm. Lần này túi thơm đều là bán cho nam tử, cũng không thích hợp nữ tử. Cũng không tính toán chính diện cùng với gia này ba vị tiểu thư là địch. Khương Lăng nhẫn mại tính tình giải thích nói. Như thế nào liền không thích hợp nữ tử? Người thật khi chúng ta đều là ngốc. không biết ngươi túi thơm đều trang chút cái gì còn không phải là hoa mai cánh hoa sao chỉ cần ngươi tưởng lại nhiều theo mấy cái nữ tử túi thơm như thế nào liền không thể bán cho chúng ta ta xem ngươi chính là cố ý nhằm vào chúng ta tam tỉ muội nói rõ không nghị bán cho chúng ta tam tỉ muội với ra ba vị tiểu thư cũng là ở ngày đó khương lăng rời khỏi sau mới biết được khương lăng còn bán cho vu hiểu liên một cái hương ối Cái kia hương gối các nàng đều đi nhìn quá, là thật sự đẹp, cũng là thật sự chiều các nàng thích. Đúng là bởi vì các nàng đều coi trọng cái kia hương gối, mới càng thêm sinh khí. Lại là như vậy. Mỗi lần đều là như thế này. Thứ tốt đều làm vui hiểu liên một người được, các nàng lại không có phần, chỉ có thể đứng ở một bên chờ mắt nhìn. Nay cổ hoán khí vẫn luôn liên tục đến hôm nay tư thuộc phóng nghỉ đông cũng chưa tan đi, với ra ba vị tiểu thư vì giải sầu. Cũng vì biểu đồ hiện, mới ước một khối tiến đến tiếp vinh trưởng. Lại sau đó, liền gặp được Khương Lăng ở tư thuộc bên ngoài bán túi thơm một màn này. Thật muốn như Khương Lăng lúc trước theo như lời như vậy, sắc thật không có túi thơm nhưng bán, với ra ba vị tiểu thư tái sinh khí cũng chỉ là hướng về phía vô hiểu liên mà đi. Nhưng hiện nay, ba người nhất trí đều bực, chỉ cảm thấy Khương Lăng là liên thủ vô hiểu liên cố ý cho các nàng nàng kham, các nàng sao có thể không bực hỏa. Vu hiểu liên ở nhà được sùng ái, lại là đích nữ, các nàng không thể chê vào, cũng không dám tùy ý đắc tội. Nhưng là cái này Khương Lăng, bất quá là cái bán túi thơm dân nữ thôi, các nàng còn có thể sợ không thành. Kết quả là, tiền căn hậu quả thêm ở bên nhau, với gia tam tỷ muội cản lại Khương Lăng, ra tiếng chất vấn nói. Sao lại thế này? Với Ngọc Cẩn vừa mới cùng Chu Lăng nói xong lời nói, quay đầu liền thấy được này phó cảnh tượng. Nhữ nhữ mi. với ngọc cẩn sắc mặt trầm xuống dưới đại ca nhìn thấy với ngọc cẩn với gia tam tỷ muội càng là hủy khuất lập tức liền ngươi một lời ta một ngữ kể ra nổi lên các nàng ủy khuất cứ việc tam tỷ muội cùng nhau mở miệng thật sự thực cảm ý nhưng thông tuệ như với ngọc cẩn vẫn là từ giữa lấy ra tới rồi chân tướng nói cách khác các ngươi ba người tưởng từ khương gia muội muội nơi này mua túi thơm mà khương gia muội muội túi thơm đã bán xong rồi Này đây các ngươi ba người lòng có khó chịu, đặt tới tìm Khương gia mội mội phiền thoái, thậm chí trước mặt mọi người làm khó dễ Khương gia muội muội. Với Ngọc Cẩn đối Khương lăng ấn tượng thực hảo. So sánh dưới đối nhà mình ba vị thứ muội liền rất có chút không vui. ỷ thế hiếp người, là với gia tuyệt đối không cho phép. Càng đừng nói với gia tam tỷ mội này nói rõ muốn cường mua cường bán hành vi, càng là lệnh người sở khinh thường, thực sự làm với Ngọc Cẩn không mừng. với ngọc cẩn một tiếng khương ra muội muội đã là thành công làm với gia tam tỷ muội thay đổi sắc mặt mà với ngọc cẩn lời trong lời ngoài đối khương lăng giữ gìn chi ý càng là làm với gia tam tỷ muội đặc biệt khó chịu đại ca chúng ta nơi nào là không nói lý người chẳng qua là muốn cầu cái công bằng thôi với đại tiểu thư nói liền lấy khăn thêu che khuất mặt mắt thấy liền phải rơi lệ đúng vậy đại ca chúng ta mới không phải cố ý khi dễ người càng không có làm khó dễ nàng. La nàng chính mình nói, năm trước đều không có túi thơm bán, nhưng hôm nay lại chạy đến tư thục bên ngoài bán, nhưng còn không phải là xem thường chúng ta tam tỉ mùa, xem thường chúng ta vu ra. Với tam tiểu thư gục xuống hạ mặt, không cao hứng lên ăn nói. Đại ca, thật không phải chúng ta khi dễ nàng, là nàng trước khi dễ chúng ta. Với tứ tiểu thư vừa nói vừa đi đến với ngọc cẩn bên người, duỗi tay muốn giữ chặt với ngọc cẩn tay háo làm nũng, Với Ngọc Cẩn bất động, thanh, sắc hướng bên cạnh nhường nhường, tránh đi với tứ tiểu thư tay, các ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chúng ta cố ý tới đón đại ca nghỉ nha. Chúng ta lại không phải nhị tỷ một đinh điểm đều không coi trọng đại ca việc học. Chúng ta chính là mỗi ngày đều ở nhà đếm thời gian tính hảo đại ca nào một ngày nghỉ. Nhìn ra với Ngọc Cẩn không cao hứng, với tam tiểu thư vội vàng nói. Chính là chính là, chúng ta vừa ra đến trước cửa. Nhị tỷ còn ở nhà chơi túi thơm đâu, căn bản không thèm để ý đại ca ngươi hôm nay nghỉ, cũng hoàn toàn không nghĩ tới muốn tới tư thục tiếp đại ca ngươi về nhà, bởi vì bị với ngọc cẩn tránh đi tay, với thứ tiểu thư khó tránh khỏi có chút bị thương. Nhưng nhắc tới Vu Hiểu Liên, nàng thế tất muốn tranh cái cao thấp, lập tức tận hết sức lực bổ sung nói: Ta lại không phải ba tuổi hài đồng không quen biết, vậy nha lộ làm cái gì một hai phải người tới đón. Hiểu Liên làm thực hảo. hào phong khéo léo xử sự, sự cực có chừng mực các ngươi về sau cũng muốn nhiều hướng nàng học học quy củ lần sau không cần như vậy lô mãng so sánh với ba vị thứ muội với ngọc cẩn đương nhiên càng thân cận chính mình ruột thịt muội muội còn nữa với ngọc cẩn chưa bao giờ là thích chiêu diêu, quá thị tính tình giống vu hiểu liên như vậy mới là càng làm cho với ngọc cẩn cảm giác thoải mái ở chung hình thức ngược lại là với ra mặt khác ba vị tiểu thư cách làm thật sự làm với ngọc cẩn bất đắc dĩ thả phiền chán cũng không nghĩ như thế nào muốn để ý tới mắt thấy với gia bốn huynh muội liêu thượng khương tam hải lạnh mặt lập tức liền phải mang đi khương lăng Hán đảo không phải sợ sự cũng không phải sợ đắc tội với gia tam tỷ muội mà là cảm thấy thật sự vớ vẩn cũng không muốn cùng với gia tam tỷ muội lãng phí môi lưới khương lăng cũng không tính toán cùng với gia tam tỷ muội tích cực đánh với lại nói như thế nào này ba vị cũng là quan gia tiểu thư Khương Lăng vẫn là rất có tự mình hiểu lấy Tạm thời khẳng định sẽ né tránh mũi nhọn Thừa dịp có với Ngọc Cẩn rời đi đi Ba vị với tiểu thư lực chú ý Nàng tự nhiên chuẩn bị lạng yên rời đi Ngươi từ từ, không chuẩn đi Khương Lăng muốn chạy lại là không dễ dàng như vậy Trực tiếp đã bị với tam tiểu thư tốn chặt cánh tay Đúng vậy, ngươi không thể đi Phản ứng lại đây với tứ tiểu thư cũng lập tức chạy tới Lần thứ hai ngăn cản Khương Lăng đường đi chúng ta muốn tìm người mua hương gối túi thơm tính cái gì mọi người đều có nhưng hương gối không giống nhau các nàng ba người đã nhiều ngày chính là cố ý tứ phương tìm hiểu quá xác định nhất định cùng với khẳng định toàn bộ tiểu bắc trấn cũng chỉ có một cái hương gối đổi mà nói chi chỉ cần các nàng ba người có thể từ khương lăng nơi này mua được hương gối các nàng là có thể cùng vu hiểu liên giống nhau cũng là thường nhân cập không thượng không giống người thường Cái này thật sự không có biện pháp. Khương lăng than nhẹ một tiếng, ngữ khí rất là chân thành, lần trước liền cùng ba vị tiểu thư giải thích quá, mà nay trên núi hoa mai đều đã ngắt lấy xong rồi. Lần này sở dĩ còn có túi thơm bán, chỉ vì nam tử túi thơm đều là trang bạch mai, hương khí thanh đạo. Mặc dù là một lượng bạc tử một cái túi thơm, cũng bất quá là năm phần hương thôi. Ba vị tiểu thư muốn mua chính là thập phần hương túi thơm. lần trước cũng tự mình ngửi qua tám phần hương cùng bảy phần hương túi thơm trong đó khác nhau ba vị tiểu thư nên trong lòng hiểu rõ so sánh với lần này bạch mai túi thơm lần trước cho dù là bảy phần hương túi thơm đều càng thêm hương khí nồng đậm chỉ là lúc ấy ba vị tiểu thư đều không vừa ý cũng không thích đến nỗi thập phần hương túi thơm vô luận là lần trước vẫn là lần này đều sát xác thật thật bán xong rồi đã không có lần này đều là bạch mai cánh hoa Sao có thể? Chúng ta lần trước mua thời điểm, túi thơm bên trong chẳng những trang hồng hoa mai cánh, còn có bạch mai cánh hoa. Ngươi lần này cư nhiên chỉ trang bạch mai cánh hoa, sẽ không lại là gạt chúng ta đi. Với tam tiểu thư căn bản không tin khương lăng lý do thoái thác, lấy mệnh lệnh miệng lười không kiên nhẫn nói, tính tính, mặc kệ có phải hay không bạch mai cánh hoa, chúng ta tam tỉ muội làm người rộng lượng, đều không cùng ngươi so đo. Hiện nay chúng ta cũng không cần túi thơm. Tùy ngươi bố trí, chúng ta liền phải hương gối, ngươi cho chúng ta làm, năm trước cần thiết đưa đến chi huyện Nha Môn. Túi thơm lại hảo, cũng không bằng hương gối. Mặc kệ là hồng mai vẫn là bạch mai, với tam tiểu thư đều không thế nào để bụng, cũng lười đến so đo. Tả hưu chỉ cần khương lăng có thể đem hương gối xinh xinh đẹp đẹp làm ra tới, với tam tiểu thư liền vừa lòng. Với tam tiểu thư lời này liền rất có chút ngang ngược vô lý. lại còn có trực tiếp cho nàng ấn thượng nói dối tội danh. Nếu như Khương Lăng muốn chính diện, ngại, cương, tự nhiên có rất nhiều biện pháp, cũng khẳng định sẽ không thua. Chỉ là, không cái này tất yếu. Nghĩ đến đây, Khương Lăng mặt mang bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cũng không hề cùng với tam tiểu thư cái cổ đơn giản liền cúi đầu, trầm mặc không nói. Khương Tam Hải từ trước đến nay là sẽ không theo nữ tử khởi tranh chấp. Với hắn, quân tử không ứng cùng nữ tử so đo. nhưng là giờ này khác này hắn thật đánh thật bị với da này các vị tiểu thư bá đạo tác phong cấp trọc giận đến tột cùng có phải hay không bạch mai cánh hoa chỉ cần mở ra vừa thấy liền có thể biết được tại sao tại đây cố ý hoan hưởng người ta mở ra là bạch mai cánh hoa không sai khương gia muội muội không có nói sai chu lăng là cái thứ nhất hưởng ứng người hô mặt khác chưa rời đi học sinh nghe vậy cũng sôi nổi mở ra chính mình trong tay tối thơm quả nhiên Sắc thật là bạch mai cánh hoa. Lần này, các học sinh cũng sôi nổi bênh vực lẽ phải. Khương gia mội mội bán cho chúng ta vẫn luôn là bạch mai túi thơm à, có cái gì vấn đề sao? Ta lần trước mua trở về về sau cũng đã xem qua, là bạch mai cánh hoa không sai. Chúng ta lại không phải nữ tử, muốn cái gì hồng hoa mai cánh? Ta còn ngại bạch mai năm phần hương hương khí quá mức nồng đậm, đều là mua 3 phần hương. Ta liền càng không bình thường, trực tiếp một phần hương. Tựa hương phi hương, như có như không, chẳng phải rượu thay. Kỳ thật hương da mội mội này túi thơm theo tuy hảo, nhưng cũng đều không phải là không ai có thể làm được. Với gia này các vị tiểu thư chỉ lo tự hành hái được hoa mai, cái khắc tìm tú nương đó là, làm cái gì một hai phải khó xử khương da muội muội Lời này sai rồi. Túi thơm sắc thật mỗi người đều như thế nhưng này trong đó cánh hoa muốn như thế nào bảo tồn mùi hương, lại không tầm thường tú nương có thể làm được. Theo ta được biết, nay một tháng tới chân trên không ít người đều ở bắt trước Khương ra muội muội làm túi thơm, nhưng cho tới nay mới thôi chưa có người thứ hai chế thành. Chỉ sợ này với ra các vị tiểu thư cũng là cầu mà không được, cố tâm sinh tức giận, phương gây hấn gây chuyện, ác ý khinh người đi. Đều nói văn nhân mồm mép là lợi hại nhất, giờ phút này đó là như thế. Cùng với các học sinh mở miệng, với ra ba vị tiểu thư trên mặt thành một trận bạch một trận, rất là năng kham. Khương gia muội muội, trong nhà ba vị muội muội ngôn ra vô lễ, thực sự không nên. Xin lỗi. Mặc kệ trong lòng là nghĩ như thế nào, với ra ba vị tiểu thư gây ra nhiễu loạn, với Ngọc Cẩn chỉ có thể ra mặt vì này mua đơn. Bất quá, tuy rằng đối ba vị muội muội giữ gìn là giả, nhưng với Ngọc Cẩn đối Khương Lăng xin lỗi là thật. Với học sinh không cần như thế. Ba vị tiểu thư cũng là quá mức thích ta tiêu phẩm, quả thật vinh hạnh của ta. đối mặt với ngọc cẩn trịnh trọng chuyện lạ xin lỗi cùng hành lễ khương lăng vội vàng xua tay hướng về phía khương tam hải bên người lánh tránh mới vừa rồi tình cảnh mọi người đều xem ở trong mắt rõ ràng nhìn ra được tới với ngọc cẩn cùng với gian này ba vị tiểu thư cũng không thân thiện cũng hoàn toàn không thân cận lại nghe với ra ba vị tiểu thư động một chút đề cập vu hiểu liên trong lời nói không thiếu đối với hiểu liên bất mãn cùng ghen ghét thậm chí còn kèm theo chửi tới ngược lại Với Ngọc Cẩn đối với Hiểu Liên nhiều có giữ gìn, đối mặt khác ba người còn lại là gian dạy cùng xa cách, cao thấp lập thấy. Khương Lăng rất thích vu Hiểu Liên, tự nhiên sẽ không giận chó đánh mèo với Ngọc Cẩn. Đến nỗi mặt khác ba vị với gia tiểu thư, thực xin lỗi, Khương Lăng không phải thức thích, từ nay về sau cũng quyết định không có khả năng cấp ba người cung cấp bất luận cái gì tiện lợi cùng thù vinh. Khương gia muội muội rộng lượng, tại hạ hổ thẹn. Từ ngày thứ nhất nhìn thấy Khương Lăng. Với Ngọc Cẩn đối nàng ấn tượng liền rất hảo. Hôm nay việc vừa ra, với Ngọc Cẩn càng là đối này hảo cảm tăng gấp bội, ngự khí cũng càng thêm thành khẩn. Khương Lăng là thật không nghĩ tới muốn trách tội với Ngọc Cẩn. Mắt thấy với Ngọc Cẩn như thế thận trọng lần nữa xin lỗi, Khương Lăng thực sự có chút chống đỡ không được. Đơn giản liền quay đầu, kéo kéo Khương Tam Hải tay háo, ý bảo Khương Tam Hải mở miệng. Khương Tam Hải không cảm thấy với Ngọc Cẩn xin lỗi có cái gì vấn đề. Vốn dĩ chính là với gia ba vị tiểu thư không đúng, với Ngọc Cẩn thân là các nàng huynh trưởng, đương nhiên hẳn là đứng ra hướng nhà hắn tiểu nội xin lỗi. Bất quá nếu với Ngọc Cẩn xin lỗi làm Khương Lăng không được tự nhiên, Khương Tam Hải cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Với huynh tự mình xin lỗi, việc này liền như vậy từ bỏ. Mong rằng với gia ba vị tiểu thư ngày sau đức hạnh kiêm tu, chớ nên lại có lần sau. Khương Tam Hải thần sắc thản nhiên đại Khương Lăng tiếp nhận rồi với Ngọc Cẩn xin lỗi, không chút khách khí châm trọc xong với ra ba vị tiểu thư, lôi kéo Khương Lăng xoay người nên ngang mà đi. Đệ 32 chương, Khương Tam Hải một câu đức hạnh kiêm tu, thứ với ra ba vị tiểu thư xấu hổ, phẫn, khó làm, trên mặt nóng rất yêu. Với đại tiểu thư tạm thời còn có thể nhịn được, với tam tiểu thư cùng tứ tiểu thư trực tiếp liền nháo thượng, buồn cười. ta với gia tiểu thư cũng là người nho nhỏ một cái học sinh có thể tùy ý nhục máng. người cơ miệng với ngọc cẩn sắc mặt đã hắc không thể nhìn cực kỳ không vui nhìn về phía với tam tiểu thư cùng tứ tiểu thư đường vội hồ nháo với ngọc cẩn xuất thân bất phàm từ trước đến nay đều là ấm áp như gió đối người đái vật đều đặc biệt khiêm tốn thân thiện chu đáo có lễ mặc dù là đối mặt không thích người hắn cũng hiếm khi sẽ lạc này mặt mũi càng thêm sẽ không lệ ngôn tương đối, tu dưỡng cực hảo. Đây cũng là với gia ba vị tiểu thư dám can đảm tự chủ trương tiến đến tư thuộc tiếp với Ngọc Cẩn nguyên nhân nơi. Ở chỗ Ngọc Cẩn trước mặt, các nàng ba người trước nay đều là không có sợ hãi. Lần này cũng không ngoại lệ. Nghe được với Ngọc Cẩn gian dạy, với tam tiểu thư trực tiếp liền ủy khuất không thôi khóc lên, Đại ca, chúng ta nơi nào hồ nháo? Hán mới vừa rồi kêu lời nói đâu chỉ là nhục nhã chúng ta. càng lai nhục nhã chúng ta với gia a chính là nói đại ca chúng ta tam tỷ muội nhưng đều là mỹ danh bên ngoài khuê các thiên kim nơi nào dung đến như vậy vô cùng nhục nhã chiếu ta xem hắn chính là cố ý muốn hư nhà ta tỷ muội thanh danh bụng dạ khó lường giáp tâm hại người với tứ tiểu thư tức giận không thôi dậm chân một cái sở trường chỉ vào khương tam hải rời đi bóng dáng hảo một trận đau mắng Ta nói này ba vị tự xưng là cao quý tiểu thư, các ngươi thật muốn bận tâm chính mình mặt mũi, chẳng lẽ không nên lập tức cấm miệng, trốn hồi xe ngựa không hề gặp người sao? Như thế nào còn dám đứng ở nơi này ăn nói bừa bãi bôi nhọ người? Thật khi chúng ta những người khác đều là mắt mù tâm manh, phân không do thị phi hát bạch. So đo chính mình cùng quanh mình một chúng học sinh, Chu lăng ngựa khí thực sự không lưu tình, không chút khách khí châm trọng nói. Một chúng học sinh nhưng thật ra không có như Chu lăng như vậy nói thẳng không cố kỵ, nhưng mỗi người trên mặt đều là khẳng định thần sắc, liết hướng với da ba vị tiểu thư ánh mắt cũng tràn đầy không tán đồng. Không hề nghi ngờ, bọn họ đối với gia này ba vị tiểu thư ấn tượng cực kém, cảm quan cũng đặc biệt không tốt. Nếu như là bị những người khác ghét bỏ cùng chán ghét, với da ba vị tiểu thư thật cũng không cần để ở trong lòng. Rốt cuộc lấy các nàng ba người thân phận, Sắc thật không cần để ý tới người bình thường ánh mắt. Nhưng trước mắt các nàng đối mặt đều không phải là phổ phổ thông thông người bình thường, mà là toàn bộ tiểu Bắc chấn nhất có tài học một chúng học sinh. Sự tình, liên lại là mặt khác một phen ý tứ. Dước lấy này đó học sinh chán ghét, chính là sẽ trực tiếp tổn hại các nàng mặt mũi cùng thanh danh, càng sẽ nguy hiểm cho các nàng ngày sau làm ai. Mắt thấy thế cục đối với các nàng rất là bất lợi. Với đại tiểu thư lại không dám âm thầm quạt gió thêm tuổi tùy ý với tam tiểu thư cùng tứ tiểu thư chạy ở nàng phía trước đấu tranh anh, dũng, vội vàng buông khăn thề, bài trừ gương mặt tươi cười, biểu ca đây là nói chi vậy? Nhà mình mội mội bất quá là tính tình thiên chân lãng mạn, lại quá mức đơn thuần, mới có thể trong lúc nhất thời nói không lựa lời nói sai lời nói, cũng không ác ý. Tấm tắc, liền mới vừa rồi các ngươi kia chỉ hận không được muốn đem khương ra mội mội tay xé hung ác bộ dáng Tự nhiên là bởi vì các ngươi thiên chân lãng mạn, quá mức đơn thuần. Nếu là sở hữu cô nương đều tùy các ngươi như vậy làm người xử sự, kia thật đúng là quá dò người. Đến đến đến, không thể trêu vào ta trốn đến khởi, đi trước cáo tử. Khoa trương run run trên người gà, ra, ngật đáp, Chu lăng lời nói không nói nhiều, quay đầu liền đi. Biểu ca, với đại tiểu thư nhìn ra được tới, Chu lăng là thật sự sinh khí. Cũng là thật sự đối với các nàng tam tỷ muội sinh ra chán ghét chi tình, lập tức liền luôn uống, vội vàng muốn đuổi theo đi. Về nhà, với Ngọc Cẩn ngữ khí cũng không nghiêm khắc, lại mang theo không dung vi phạm khí thế. Lạnh lùng đảo qua với gia tam tỷ muội với Ngọc Cẩn đi trước lên xe ngựa. Với tam tiểu thư cùng tứ tiểu thư liếc nhau, nhịn không được run lập cập, vẻ mặt đưa đám đi theo lên xe ngựa. Với đại tiểu thư còn lại là không cam lòng còn muốn đi truy trù lăng. Bất đắc di chu ra xe ngửa cấp tốc chạy như bay mà đi, đinh điểm cơ hội cũng chưa cho nàng lưu, thẳng làm với đại tiểu thư nóng vội không thôi, cố tình lại không thể nơi hà. Lấy chu lăng tính tình, chỉ sợ hôm nay lúc sau, sẽ càng thêm chán ghét nàng, thậm chí làm trầm trọng thêm tránh đi nàng. Không được, nàng cần đến lập tức về nhà tìm di nương hảo sinh vì nàng chu tính chu tính, mau chóng vãn hồi chu lăng tâm mới được. Hoàn toàn không biết bọn họ rời khỏi sau. Với Ngọc Cẩn cùng Chu Lăng đều vì nàng ra khí, Khương Lăng lúc này chính cười tủm tỉm cùng Khương Tam Hải hội báo hôm nay chiến tích. Tiểu mội cư nhiên không tức giận. Thay đổi trước kia Khương Lăng gặp được hôm nay chi? Sự, chỉ sợ sẽ khí liên tiếp vài ngày ăn không ngon. Giờ phút này Khương Lăng phản ứng, thực sự làm Khương Tam Hải kinh ngạc. Sinh khí A. Chính là sinh khí cũng vô dụng sao. Ai làm ta chỉ là một cái xuất thân nông gia cô nương. Nhân ra lại là quý giá quan gia tiểu thư đâu? Khương Lăng gật gật đầu, trả lời rất là không chút để ý. Khương Tam Hải trầm mặc một chút, một lát sau, trịnh trọng chuyện lạ nói, tiểu mộ yên tâm. Luôn có một ngày, không ai còn dám như thế xem nhẹ ngươi. Không thành tưởng sẽ đột nhiên được đến Khương Tam Hải như thế trịnh trọng hứa hẹn. Khương Lăng sửng sốt, ngay sau đó liền cười, "Ân, ta tin tưởng tăng ca. Nhìn Khương Lăng trên mặt tươi cười. Khương Tam Hải không tự giác cũng đi theo nhết lên khỏe miệng. Tuy rằng không mở miệng nữa, lại cũng là ít có ôn hòa. Đúng rồi Tam ca, ngươi lần này trở về, trong nhà khả năng sẽ không lớn Thái Bình. Phía trước hai lần, Khương Lăng không có cùng Khương Tam Hải để cập quá trong nhà xung đột. Nhưng là lúc này đây, Khương Lăng cảm thấy vẫn là yêu cầu trước đó cùng Khương Tam Hải thông cái khí. Sự tình con nàng, không có thẳng hô kỳ danh, vô cùng đơn giản một cái nàng tự. Đủ có thể thấy Khương Tam Hải đối Điền uyển Nhi không mừng. Đúng vậy. Khương Lăng cũng sẽ không vì Điền uyển Nhi dấu dếm, nàng ước gì Điền uyển Nhi ở Khương Tam Hải trong lòng ấn tượng hoàn toàn ngã vào đáy cốc, lập tức liền thao thao bất tuyệt đem Khương Láo Thái thái, thái tức giận trung tâm điểm ra tới. Khương gia không phân ra. Nghe xong Khương Lăng báo cho, Khương Tam Hải sắc mặt chuyển lãnh, lời ít mà ý nhiều. Nhà ta đương nhiên không phân ra nha. Cha mẹ sẽ không đáp ứng, đại ca. Nhị ca cùng tứ ca không đồng ý, ta liền càng thêm không chịu. Khương Lăng nói liền chu lên miệng, thực không vui lên ăn nói, ta cảm thấy nàng chính là cố ý nhằm vào ta cái này còn không có xuất giá cô em chồng. Nàng khẳng định là sợ hãi ta tương lai xuất giá thời điểm, tam ca ngươi cho ta chuẩn bị của hồi môn quá nhiều, cho nên hiện nay liền bắt đầu cân nhắc chia rẽ nhà chúng ta, châm ngòi nhà ta tứ phòng chi gian quan hệ. Hử? Nói đến cùng vẫn là luyến tiếc tiền bạc. Không nghĩ cho ta thêm của hồi môn. Tiểu muội liền tính tam ca ngày sau làm quan, lương tháng chỉ sợ cũng không như ngươi một ngày bán túi thơm kiếm bạc nhiều. Khương Tam Hải vốn là đặc biệt sinh khí, lại nhân Khương Lăng lời nói không biết nên khóc hay cười, bất đắc dĩ giải thích nói. Có ý tứ gì? Khương Lăng đột nhiên dừng lại bước chân, xoay người không cao hứng chừng mắt Khương Tam Hải, tam ca ngươi có phải hay không hối hận? Không nghĩ cho ta xuất giá trang. Ta nói cho ngươi, Không có cửa đâu. Ngươi chính là ta thân ca ca, theo ta như vậy một cái thân muội muội ngươi không cho ai của hồi môn cũng không có khả năng ném giúp ta. Ngươi của hồi môn, tam ca tự nhiên sẽ chuẩn bị. Tam ca chỉ là việc nào ra việc đó thôi. Chỉ chỉ khương lăng bên hông phình phình túi tiền, khương tam hải thật sự không nhịn xuống, xoa xoa khương lăng đầu tóc, ngươi có thể so tam ca sẽ kiếm bạc nhiều. Chính ngươi là có thể vì chính mình chuẩn bị cũng đủ phong phú của hồi môn. Nơi nào yêu cầu tam ca dệt hoa trên gấm? ta mặc kệ. Ta kiếm bạc ta chính mình thu. Về sau gả cho người cũng là ta chính mình bạc. Tính cái gì của hồi môn? Tam ca bạc mới là của hồi môn, là của hồi môn. Tam ca ngươi mơ tưởng lại rớt. Khương Lăng tự nhiên có phải hay không thật sự để ý điểm này của hồi môn? Chính là có thể cùng Khương Tam Hải kéo gần quan hệ cơ hội. Nàng tuyệt đối sẽ không sai quá. Khương Lăng chỉ là thuận miệng vừa nói. Chưa từng tưởng Khương Tam Hải cẩn thận tưởng tượng, lại là thật sự gật gật đầu, khen ngợi nói, tiểu muội nói có lý, là Tam ca quá mức hẹp hỏi. Khương Tam Hải tuy rằng không thế nào hỏi đến sự tình trong nhà, nhưng cũng đều không phải là hoàn toàn hoàn toàn không biết gì cả. Thì như này của hồi môn một chuyện, hắn liền biết đến rất rõ ràng. Tuy rằng Khương Lão Thái Thái không có tịch thu Khương ra vài vị con dâu của hồi môn. Nhưng Khương Gia Thôn nhiều đến là nhà chồng trực tiếp chiếm quá môn tức phụ của hồi môn, lại còn có bị mọi người coi là đương nhiên. Nếu như Khương Lăng có thể chính mình tồn điểm bạc, không cần nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm người trong nhà cùng ngày sau nhà chồng, đối Khương Lăng mà nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ thông tuệ quyết định. A, chỉ xem Khương Tam Hải phản ứng, Khương Lăng dễ dàng là có thể đoán ra, Khương Tam Hải khẳng định lại hiểu lầm. Bất quá không quan hệ, hiểu lầm liền hiểu lầm mông lung mị cũng là mỹ chút nào không ảnh hưởng khương lăng tiếp tục ở khương tam hải trước mặt bán xuân trang loan dù sao mặc kệ nói như thế nào cái kia điền luyện nhi việc này làm không đúng tam ca ngươi nhưng không cho giúp nàng cần thiết đứng ở ta bên này mới được khương lăng không thích bị người đắn đo nhưng cũng không thích hành xử khác người đôi khi quá mức trương dương chỉ biết cho chính mình dứt lấy càng nhiều sự tình so sánh dưới Khương Lăng thích trực tiếp từ nguồn cội véo rất manh mối, đoạn tuyệt hết thể khả năng tính. Tuy rằng thẳng đến hiện nay mới thôi, Khương Lăng đều bảo đảm chính mình không ở Điền Uyển Nhi trong tay có hại, cũng bảo vệ Khương gia những người khác không có xuất hiện lệch lạc. Nhưng mọi việc đều có cái ngoài ý muốn, Khương Lăng cũng không sẽ coi khinh Điền Uyển Nhi nữ chủ quan hoàn, cũng không dám tùy tùy tiện tiện liền thiếu cảnh giác. Cho nên, Khương Tam Hải là Khương Lăng trăm phần trăm nhất định sẽ tranh thủ trợ lực. ngày xưa khương tam hải sát thật đau khương lăng cái này muội muội nhưng cũng chỉ là thiên vị ba phần còn không đạt được nói gì nghe nấy nông nỗi nhưng làm mà nay khương tam hải trực tiếp liền nhẹ nhàng bắn một chút khương lăng cái chán đã biết tam ca khi dễ người che lại chính mình cái chán khương lăng tức giận ồn ào ra tiếng tùy ý khương lăng ở sau lưng dậm chân khương tam hải lại là cũng không quay đầu lại đi nhanh về phía trước đi rồi chẳng qua nếu như nhìn kỹ khương tam hải giờ này khắc này trong mắt tràn đầy sủng nịch cười làm hắn cả người đều có vẻ phá lệ chân thật khương tam hải trở về đối khương gia tới nói không thể nghi ngờ là vô cùng náo nhiệt đại sự khương lão thái thái cái thứ nhất đón nhận tiền đến khương gia những người khác cũng đều lập tức ra nhà ở rất là thân thiện đối với khương tam hải hỏi han ân cần lên khương đại tráng mấy cái tiểu nhân cũng là không cam lòng lạc hậu nhất trí chạy ra díu dít xem náo nhiệt lao tam lại gầy Đau lòng không thôi nhìn Khương Tam Hải, Khương lão thái thái quay đầu hô, "Lão đại tức phụ, đêm nay hầm thịt." "Hảo." Khương đại tẩu ứng xong thanh liền vào phòng bếp đi bận việc cơm chiều. "Đại tẩu, ta tới hỗ trợ." Khương tứ tẩu cũng theo qua đi. Vô sự hiến ân cần, Khương tứ tẩu lúc này nhưng thật ra không né ở trong phòng nằm, bắt đầu trang cần mẫn. Điên Huyền Nhi bĩu môi, thiếu chút nữa không nhịn xuống phun tạo ra tiếng. cũng may thời khắc mấu chốt nàng phục hồi tinh thần lại lại vội vàng đem tràn đầy lực chú ý kéo về tới rồi khương tam hải trên người nương bên ngoài lạnh lẽo trước làm tam ca vào nhà khương lăng là không muốn ở băng thiên tuyết địa ai đông lạnh lập tức mở miệng nhắc nhở nói đúng đúng đúng bên ngoài lạnh lẽo chạy nhanh lão tam về trước phòng nương sáng sớm khiến cho cha ngươi đem ngươi trong phòng giường đất thiêu cháy lúc này khẳng định chính ấm áp ngươi vào nhà đi ấm áp thân mình chờ lát nữa nương lại đi tìm ngươi nói chuyện khương lão thái thái vừa nói vừa đem khương tam hải hướng trong phòng đầy không có cự tuyệt khương lão thái thái quan tâm cùng chiếu cố khương tam hải gật gật đầu thuận thế liền vào phòng ma nay tiến khương tam hải lập tức liền hối hận hắn lại là đã quên hiện nay này gian nhà ở không đơn giản là hắn một người còn nhiều một cái điền uyển nhi phu quân lên đường trở về khẳng định mệt mỏi uống trước nước miếng Rốt cuộc tìm được cơ hội biểu hiện, Điền Uyển Nhi hỉ không thắng thu, đôi tay phủng một chén nước gấm đưa đến Khương Tam Hải trước mặt. Không cần. Khương Tam Hải không có tiếp này chén nước, chỉ là xoay người đem chính mình mang về tới thư tịch cùng siêm ý đem ra, từng cái phóng hảo. Phu quân phóng ta tới. Bắt đầu bất lợi, lọt vào Khương Tam Hải cự tuyệt Điền Uyển Nhi thần sắc cứng đờ, vội vàng buông chén, muốn đi qua đi hỗ trợ. Hảo. Khương Tam Hải đồ vật cũng không nhiều. chính hắn lại là quân làm căn bản không cần điền uyển nhi cám tay hắn liền thu thập thỏa đáng đệ ba mươi ba chương điền uyển nhi không nốc tự nhiên nhìn ra khương tam hải cũng không tưởng cùng nàng nói chuyện thậm chí liền chính mình đồ vật đều không muốn làm nàng chạm vào một chút nay tình cảnh với điền uyển nhi mà nói không thể nghi ngờ rất là không xong nhấp môi điền uyển nhi vành mắt bắt đầu phím hồng làm cho khương tam hải mặt thấp giọng suýt khóc lên làm lơ điền uyển nhi một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng khương tam hải thẳng xoay người đẩy ra cửa phòng đi ra ngoài Phu như thế nào cũng không nghĩ tới khương tam hải liền liếc mắt một cái cũng không nghĩ nhiều xem nàng điền uyển nhi không rảnh lo trang đáng thương vội vàng truy ở khương tam hải phía sau cha nương ta có việc cùng các ngươi nói hoàn toàn không để ý đến phía sau điền uyển nhi khương tam hải vào khương gia nhị lao nhà ở ân ngươi nói Khương Tam Hải ngữ khí rất là nghiêm túc, Khương Lão Thái Thái lập tức hướng tới một bên đại nữ cùng nhị nữ xua xua tay, các ngươi đi trước tìm các ngươi tiểu cô học theo sống. Đại nữ cùng nhị nữ ngoan ngoan gật gật đầu, ôm chính mình theo rổ đi tìm Khương Lăng. Nhắc tới đại nữ cùng nhị nữ muốn học theo sống, Khương Đại Tẩu là đặc biệt đau đầu. Nàng chính mình việc may vá cũng liền giới hạn trong tầm thường may vá, đường may còn không phải như vậy nhanh nhẹn, tuy rằng cũng có thể giáo đại nữ cùng nhị nữ. nhưng khẳng định giáo không tốt đối lập trong nhà mấy người khương đại tẩu nghĩ tới nghĩ lui vẫn là tính toán đi cầu khương tứ tẩu rốt cuộc khương tứ tẩu tính tình nhất ôn hòa cũng tốt nhất nói chuyện ai từng tưởng khương đại tẩu vừa mới há mồm đã bị khương lão thái thái cấp chặt đứng ấn khương lão thái thái ý tứ khương tứ tẩu hiện giờ liền một lòng một dạ dưỡng thân thể nhân lúc còn sớm cho bọn hắn lão khương gia sinh cái hài tử mới là quan trọng sự Đến nỗi hai cái nha đầu muốn học theo sống, nàng tới giáo. Khương lão Thái Thái tự thân xuất mã, Khương Đại Tẩu đương nhiên không dám cự tuyệt, cũng thật là tâm sinh cảm kích, vội không ngừng liền đem Đại Nữ cùng Nhị Nữ đưa tới. Khương Đại Tẩu sở cầu không nhiều lắm, không dám hy vọng xa với Đại Nữ cùng Nhị Nữ có thể học như cô em chồng Khương Lăng như vậy hảo, có thể từ Khương lão Thái Thái nơi này học cái bảy, tám phần là đủ rồi. Một khi Đại Nữ cùng Nhị Nữ nghiêm túc học được, Đó chính là cả đời thật bản lĩnh, mặc kệ bất luận cái gì thời điểm đều không có hại. Vào Đông Sắc thật không có như vậy sống lâu kề yêu cầu đội, Khương lão thái thái mỗi ngày nhàn rỗi thời gian cũng không ít, này đây đối đại nữ cùng Nhị nữ dạy dỗ rất là để bụng, cũng cực kỳ nghiêm khắc. Thêm to lớn nữ cùng Nhị nữ vốn dĩ liền tính tình văn tĩnh, hơn nữa Sắc thật có tâm học tập tiêu sống, cứ việc Khương lão thái thái động một chút quá lớn, hai người bọn nàng cũng đều kiên trì xuống dưới. ngắn ngủn mấy ngày đã là có điều hiệu quả. Bất quá, có thể đi theo tiểu cô học theo sống, mà không phải đi theo Khương Láo Thái Thái. Đại nữ cùng nhị nữ phát ra từ nội tâm vui mừng, bước chân đều đi theo nhảy nhót lên. Khương lão Thái Thái tự nhiên nhìn ra được tới hai cái cháu gái đối Khương Lăng so đối nàng cái này thân mãi mãi càng thêm thân cận. Bởi vì là Khương Lăng, Khương lão Thái Thái không những không có sinh khí, ngược lại thấy vậy vui mừng. càng sâu đến ở khương lão thái thái trong mắt đại nữ cùng nhị nữ như vậy biểu hiện không thể nghi ngờ là biết được cảm ơn trực tiếp liền bằng thêm vài phần khương lão thái thái đối hai cái cháu gái hảo cảm đợi cho đại nữ cùng nhị nữ rời đi khương tam hải không có quanh co lòng vòng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nhà ta không phân ra nga việc này a bất mãn tầm mắt đảo qua lặng lẽ đi theo khương tam hải phía sau điền điền nhi khương lão thái thái cười nhạo một tiếng Ngươi đến hỏi trước quá, ngươi tức phụ có đáp ứng hay không? Phân ra việc này là nàng nháo ra tới, nhà ta những người khác nhưng đều không có chỗ lẫn. Nàng nói không tính toán gì hết. Khương Tam Hải rất thẳng, phía sau lưng đứng ở Khương Lão gia tử cùng Khương Lão Thái Thái trước mặt, thái độ kiên định, chân thật đáng tin. Phụ quân, ta không có vừa thấy Khương Tam Hải phản ứng, Điền Uyển Nhi liền biết phân ra việc này giống tới rồi Khương Tam Hải điểm mấu chốt. Nhưng ở chuyện này. nàng thật là thực vô tội nha tấm tắc lúc này lại nói đã không có đó là ai cô y ở ta lão khương ra gây chuyện thị phi còn khuyến khích lao tư tức phụ cùng ngươi đứng ở một bên hợp nhau hỏa tới lên án đại phòng cùng nhị phòng nay cũng chính là lao tư tức phụ người thành thật không đi theo ngươi cùng nhau làm ầm ĩ nếu là đổi một người không chừng nhà ta đến bị các ngươi trộn lẫn thành bộ dáng gì khương lão thái thái xem như phát hiện Này điền viện nhi nhất tam hiểu chính là ra vẻ ủy khuất, dục, nôn dục ngăn sắc mặt. Trước kia vài lần còn chưa tính, nàng không ý thức được, tùy ý điền viện nhi thành công trang đáng thương. Mà nay Khương lão thái thái lại là không cho điền viện nhi cơ hội. Chỉ cần điền viện nhi dám mở miệng, còn không có bắt đầu tạo thế, Khương lão thái thái liền lạnh như băng một chậu nước bắt qua đi, trực tiếp đánh gãy điền viện nhi cố tình xây dựng thê thảm bầu không khí. Lang là đem điền uyển nhi đổ đến á khẩu không trả lời được nương ngài thật sự hiểu lầm ta ta không có ý tứ này thật sự sợ khương lão thái thái lại lần nữa cướp đi nàng câu chuyện điền uyển nhi không dám tiếp tục chơi tâm cơ ngự tốc bay nhanh lắc đầu vì chính mình biện giải nói nha vì ở lão tam trước mặt biểu đồ hiện đều đổi xương hô a còn ngài từ ngươi gả tiến chúng ta lão khương ra này một hai tháng tới lão nương lần đầu bị ngươi cung cung kính kính hô một tiếng ngài nhưng đem lão nương cảm động hỏng rồi chỉ sợ đêm nay liền cơm đều ăn không thơm khương lão thái thái người này đối hỉ ác từ trước đến nay phân rất rõ ràng chỉ cần là nàng thích người mặc kệ nói cái gì làm cái gì chẳng sợ khương lão thái thái không vui cũng có thể chịu đựng ngược lại nếu là chọc khương lão thái thái không mừng nàng trước nay đều là nửa phần tình cảm cũng không lưu giáp mặt liền đem đối phương dỗi mặt mũi vô tổn, thật là nang kham ta điển luyện nhi đương nhiên không phải cố ý ghê tẩm khương lão thái thái nếu khương lão thái thái thích nghe nàng kêu ngài nàng có thể một ngày kêu thượng vô số lần chỉ vì giành được khương lão thái thái niềm vui nhưng cầu khương lão thái thái đừng lại nơi chôn khó xử nàng đặc biệt là làm cho khương tam hải mặt khương lão thái thái không chút nào che giấu đối nàng cái này con dâu bất mãn các loại khó nghe lời nói đảo cây đậu dường như khuynh tả mà ra giờ khác này điền uyển nhi căn bản không dám nhìn tới khương tam hải là như thế nào sắc mặt tưởng cũng biết khẳng định sẽ không quá mức ôn hòa khương tam hải sắc thật chính lạnh mặt nhìn về phía điền uyển nhi ánh mắt không mang theo chút nào độ ấm bất quá cũng chỉ là ngắn ngủn liếc mắt một cái thôi lúc sau khương tam hải tầm mắt lại chưa từng ở điền uyển nhi trên người lưu lại thằng đem điền luyển nhi trở thành không khí đem lão đại bọn họ cũng đều kêu ra tới chúng ta đi nhà chính nói chuyện phân ra việc này khương lão gia tử là vẫn luôn không có minh xác tỏ thái độ nhưng này cũng không ý nghĩa khương lão gia tử trong lòng liền không có lưu lại ngợt đáp khương gia tổng cộng bốn huynh đệ mà nay cũng đều thành thân theo lý tới nói nếu đại gia nhất trí thương lượng hảo muốn phân ra khương lão gia tử là ngăn không được Chẳng qua ở Khương lão Gia tử nơi này, khẳng định là con cháu mãn đường, mọi người đều hòa thuận vui vẻ ở cùng một chỗ phương càng tốt. Khương lão Gia tử lên tiếng, đó là Khương Gia lớn nhất mệnh lệnh. Thức mau, Khương Gia một đám người đều tụ ở nhà chính. Bao gồm Khương Đại Tráng mấy cái tiểu nhân, cũng đều vẻ mặt mở mịt bị kêu tiến vào Nương, làm sao vậy? Nhìn không khí không lừa đối, Khương Lăng mở miệng hỏi. Cách luôn nhắc lại, phân gia sự. Khương Lão Thái Thái lời này vừa nói ra, Khương Đại ca bọn họ lập tức đều luôn cuống. Nương, chúng ta không phải nói tốt không phân ra sao? Đúng rồi Nương, này em đẹp, như thế nào lại để phân ra? Chúng ta đại phòng vẫn là câu nói kia, không đáp ứng phân ra. Nương, chúng ta người một nhà hòa thuận vui vẻ quá ngày lành, như thế nào lại đột nhiên muốn phân ra? Việc này không được, chúng ta tứ phòng cũng không phân ra. Nương! Có phải hay không chúng ta nơi nào làm không tốt, chọc ngài cùng cha sinh khí. Ngài nhị lao chỉ lo mắng chúng ta, đánh cũng hành, ngàn vạn đừng phân ra nha. Nãi mãi, ta cũng không cần phân ra. Mắt nhìn mặt khác mấy phòng đều có người tỏ thái độ, Khương Đại Tráng vô vô bụng, đứng dậy. Ngươi có thể đường cha mẹ ngươi chủ. Khương lão Thái Thái cũng không nghĩ tới Khương Đại Tráng sẽ đột nhiên mở miệng, nhìn qua đi. Có thể a, Ta là chúng ta Khương gia trường tôn. Cha mẹ ta mới là nhị phòng, bọn họ cũng phải nghe lời của ta. Khương Đại Tráng nâng nâng cảm, vẻ mặt đúng lý hợp tình. Nguyên bản rất là nghiêm túc phân ra một chuyện, bởi vì Khương Đại Tráng nhảy ra, trong khoảnh khắc liền thay đổi không khí. Buồn cười nhìn Khương Đại Tráng một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, Khương Gia mọi người mặc danh liền cảm thấy cái này hình ảnh rất là quen mắt. Lại một nghĩ lại, nhưng còn không phải là Khương Lăng ngày thường bá đạo tác phong. khương lăng nhưng thật ra không lo lắng sẽ phân ra liền cũng không có mở miệng chỉ là vẻ mặt thảnh thơi ngồi ở bên cạnh chậm đợi xem điền uyển nhi chê cười không thành tưởng điền uyển nhi còn không có bắt đầu hát tuồng khương đại tráng lại không hề dự triệu nhảy ra tới lại xem mọi người buồn cười vẫn luôn qua lại đánh giá nàng cùng khương đại tráng phản ứng khương lăng hừ nhẹ một tiếng cũng đi theo nâng lên cằm, liếc xéo mọi người nói thân cháu trai giống cô cô có vấn đề không thành vấn đề không thành vấn đề Khương Đại ca một đám người sôi nổi lắc đầu, trên mặt lại là nhịn không được lộ ra ý cười. Ngay cả Khương Tăng Hải, cũng là hơi hơi gợi lên khỏe miệng, tầm mắt lạc định ở Khương Lăng trên người. Giờ này khắc này ở đây duy nhất một cái không cao hứng người, không thể nghi ngờ chính là Điền Uyển Nhi. Điền Uyển Nhi là thật sự không nghĩ ra, Khương Lăng rốt cuộc có cái gì tốt. Như Khương Lăng như vậy không coi ai ra gì hành động, chẳng lẽ đáng giá trong nhà hài tử học theo, thậm chí còn lấy làm tự hào. Khương gia những người khác cũng liền thôi, tả hữu đều là chút không kiến thức thô nhân. Nhưng Khương Tam Hải là người đọc sách a, Kiến thức quảng, có tài học, thế nhưng cũng bị Khương lăng trẻ giấu. Thực sự làm điền luyện nhi không nghĩ ra. Được rồi, tiểu hài tử một bên chơi đi, việc này cùng ngươi không quan hệ. Khương Lão Thái Thái lại không phải thật sự muốn phân ra, đương nhiên sẽ không một hai phải trong nhà mỗi phòng đều minh xác tỏ thái độ. như khương nhị ca cùng nhị tẩu nếu không ở nhà tự nhiên cũng liền không cần dò hỏi nhị phòng ý kiến ngược lại khương lão thái thái muốn công kích mục tiêu cùng trung tâm có thả chỉ có một lão tam tức phụ ngươi nói như thế nào nương ta cũng chẳng phân biệt bị khương lão thái thái trước mặt mọi người điểm danh điền uyển nhi lập tức tỏ thái độ sợ chầm một lát lại bị khương lão thái thái chủ mũ ngươi đừng vội mở miệng cũng không cần tịnh nói tốt hơn nghe lời lửa gạt lao nương xua xua tay khương lão thái thái không phải không co châm chọc hừ lạnh một tiếng đừng tưởng rằng ngươi sau lưng làm những cái đó ác xúc sự trong nhà cũng chưa người biết cách nôn nói rất đúng trên đời này liền không có không ra phong tưởng ngươi nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm nương ngài thật sự hiểu lầm ta ta nơi nào sẽ như vậy mới vừa rồi khương tứ tẩu cũng dùng ngài liền không gặp khương lão thái thái làm khó dễ Điền Uyển nhi trong lòng đặc biệt bất bình, nhưng cũng không dám ở cái này mấu chốt thượng náo sự, vội vàng trả lời. Ngươi như thế nào liền sẽ không như vậy? Ngươi mấy ngày nay ngầm tìm ngươi nhà mẹ để làm những cái đó sự còn thiếu sao? Nếu điền Uyển nhi chết không nhận chướng, Khương lão Thái Thái liền cũng không khách khí, ngươi lần trước đi chấn trên mua trở về đồ vật, có phải hay không trộm lấy về ngươi nhà mẹ đẻ? Mấy ngày này các ngươi điền gia già trẻ đồng thời xuất động, mãn sơn trích hoa mai. Có phải hay không ở học trộm nhà ta lăng nhi theo túi thơm kiếm bạc? Ngươi thật cho rằng ta không nhìn thấy ngươi động bất động liền hướng tới lăng nhi nhà ở tham đầu tham não nhìn lén. Ngươi muốn làm gì? An chính là cái gì tâm? Đệ ba mươi tư chương Điên uyển nhi trăm triệu không nghĩ tới. Khương lão thái thái cư nhiên đem nàng mấy ngày nay ngầm động tác nhỏ xem đến như thế rõ ràng. Càng không nghĩ tới khương lão thái thái cư nhiên sẽ tuyển ở hôm nay đột nhiên cùng nàng lôi chuyện cũ. Nếu là Khương Tam Hải giờ phút này không ở nhà, Điên Uyển Nhi không sao cả Khương Láo Thái Thái nói như thế nào. Dù sao nàng ở Khương gia người trước mặt vẫn luôn không phải thực lấy lòng, làm cái gì sai cái gì, nói cái gì đều đắc tội với người, quả thực không có nửa điểm đường sống. Nhưng Khương Tam Hải đã trở lại, Điên Uyển Nhi cảm thụ liền lại không giống nhau. Vẫn là câu nói kia, trong nhà này bất luận cái gì một người hỉ ác. Điền Uyển Nhi đều có thể không thèm để ý duy độc Khương Tam Hải. Điền Uyển Nhi không có khả năng không để bụng. Nương, ta lấy về nhà mẹ để cái kia váy đỏ là ta nhà mẹ để đường tẩu thác ta mua. Bất chấp tất cả, Điền Uyển Nhi dẫn đầu tới cái đẩy sạch sẽ, lại bắt đầu gạt người. Khương Lão Thái Thái một bộ ngươi căn bản chính là hết thuốc chữa ngư khí, đối Điền Uyển Nhi thật sự không có nửa điểm tín nhiệm mà nói. Người kia nhà mẹ đẻ đường tẩu tuy rằng còn không có đem váy xuyên ra tới, nhưng cũng là mỗi ngày đều ở trong thôn khoe ra. Mà nay toàn bộ trong thôn ai không biết ngươi điền luyện nhi ra tay hào phóng, tặng ngươi nhà mẹ đẻ đường tẩu một cái tặc quý bộ đồ mới váy. Vẫn là màu đỏ rực đúng không? Nghe nói nhưng lóe mắt, trong thôn hảo những người này đều cố ý đi ngươi nhà mẹ đẻ chính mắt nhìn qua đâu? Gì? Còn có như vậy một chuyện? Khương lăng tới hứng thú. Tò mò nhìn về phía Điển Viện Nhi. Việc này nàng là thật không biết, cũng không nghe nói. Không có biện pháp, bên ngoài quá lạnh, nàng không yêu ra cửa chịu đông lạnh, lại còn có muốn vội vàng theo túi thơm kiếm bạc, hoàn toàn không có biết được tin tức con đường. Khương Đại Tẩu cùng Khương Tứ Tẩu cũng không biết việc này. Khương Tứ Tẩu cũng không nhắc lại, cùng Khương Lăng giống nhau, liên tiếp theo nửa tháng túi thơm, mà nay lại dưỡng ở nhà uống chung dược, vẫn luôn không có cơ hội ra cửa. Mà Khương Đại Tẩu còn lại là một tay ôm đồm trong nhà các loại việc, suốt ngày làm này làm kia, còn muốn phân thần chiếu cô trong nhà mấy cái tiểu nhân, cũng không rảnh đi tìm hàng xóm tán gấu, liền cùng nhau bị giấu ở cổ. Nay đoạn thời gian trong nhà ra cửa nhiều nhất nữ quyến, đương thuộc Khương Lào Thái Thái Hỏa Điền uyển Nhi. Điền uyển Nhi là bởi vì muốn đi bờ sông giặt đồ, cái này việc là nàng chính mình vì giành được Khương gia người hảo cảm chủ động gánh hạ Mỹ Kỳ danh rằng không thể làm Khương Đại Tẩu chịu đông lạnh, này đây mỗi ngày đều sẽ ra cửa. Bất quá điền Uyển nhi người này vẫn luôn đều tự xưng là ngày sau sẽ lên làm quan phu nhân, ở bên ngoài thời điểm đặc biệt chú ý chính mình luôn hành cử chỉ, nhất kiêng rẻ chính là cùng trong thôn một ít bà ba hoa toái miệng nhiều liêu, e sợ cho hơi không lưu ý đã bị người lên án. Đến lúc đó nếu là truyền tới Khương Tam Hải trong thai, khẳng định sẽ có tổn hại nàng hình tượng. Thậm chí với Điền luyện Nhi trước sau kiệt lực đắp nặn ở thôn người trước mặt Mỹ Danh, nơi trốn trương hiển chính mình cần lao tốt đẹp, thiện lương cùng ôn Lu. Cùng lúc đó, Liên ít đi cùng người ngoài câu thông, hoàn toàn không biết Điền Đường Tẩu đã đem nàng đưa váy áo sự tình truyền mọi người đều biết, ồn áo huyên áo. Mà Khương lao Thái Thái, Liên thuần túy là tìm người nhàn thoại việc nhà. Chắc hẳn phải vậy, nghe được nhiều, biết đến cũng nhiều. Khương Lão Thái Thái đã nói được như vậy rõ ràng, Điền Uyển nhi lại tưởng không thừa nhận khẳng định không có khả năng. Khẽ cắn môi, nàng kéo lại khương tam hải tay áo, phu quân, việc này nguyên nhân gây ra kỳ thật là vì đại tráng bọn họ mấy cái hải tử. Trước kia đại tráng đánh ta nhà mẹ đẻ cháu trai, người trong thôn khó tránh khỏi sẽ ở sau lưng khua môi múa mép. Ta lo lắng có tổn hại phu quân người đọc sách thanh danh, liền nghĩ một sự nhịn chín sự lành, đem việc này bóc qua đi. Đơn giản ta nhà mẹ để Đường Tẩu cũng coi như là người một nhà, dễ nói chuyện, ta liền tặng một cái váy áo lấy kỳ tâm ý việc này xác thật là ta trong lén lút làm, nhưng ta toàn tâm toàn ý chỉ vì nhìn trung phu quân thanh danh, càng là vì chúng ta khương gia suy nghĩ, tuyệt đối không mang theo nửa điểm tư tâm. Điên Uyển nhi nói thực khẩn thiết, lý do cấp cũng thực chính đáng. Trật vừa nghe đi lên, rất là có lý, dường như nàng làm rất là chu toàn. Thậm chí còn yên lặng thừa nhận rồi thật lớn ủy khuất cùng áp lực. Lại cứ, Khương Tam Hải một chữ cũng không tin. Trực tiếp, rút ra chính mình tay háo, Khương Tam Hải quay đầu nhìn về phía bên người Khương Lăng. Toàn ra người trung trừ bỏ Khương Lão gia tử, cũng liền Khương Lăng an an ổn ổn ngồi ở ghế trên. Giờ phút này nàng chính trống cầm nghe chê cười, đã bị Khương Tam Hải ý bảo. Không có chuyện đó. Đại tráng bọn họ mấy cái đều thức ngoan, cùng ta giống nhau hiểu chuyện. Rất là ra mặt dày, Khương Lăng cười cười, phủ nhận Điền uyển Nhi thao thao bất tuyệt. Tiểu muội sao lại có thể nói dối? Đại tráng bọn họ thật sự đánh ta nhà mẹ đẻ cháu trai A. Việc này chúng ta trong thôn tất cả mọi người biết, phu. Quân không tin đại nhưng đi ra cửa hỏi một chút mọi người đều là nói như thế nào. Điền uyển Nhi thật là hận chết Khương Lăng, vội vàng biện giải nói. Ta chưa nói Đại tráng bọn họ không đánh người, ta chỉ nói Đại tráng bọn họ thương oan." Này cũng có sai. Chẳng lẽ ta khương gia hải tử đi ở bên ngoài xứng đáng người khác khi dễ, liền chi đường hồ lô đều phải bị người đoạt đi. Thật muốn là như thế này mới có thể giữ được ta tam ca thanh danh, ta đảo cảm thấy người đọc sách thanh danh cũng không có gì khó lường. Tả hữu đều là hộ không được chính mình thân nhân cùng người nhà, còn không bằng không lo người đọc sách. Khương lăng bĩu môi, lão thần khắp nơi trả lời. Tiểu muội, ngươi tam ca chính là đối với ngươi tốt nhất. Ngươi liền hắn tiền đồ đều không quan tâm sao. Ngươi tam ca nhiều năm như vậy cực cực khổ khổ đọc sách, thật vất vả mới đi đến giờ này ngày này, chẳng lẽ ngươi liền một định điểm cũng không đau lòng. Vẫn là ngươi căn bản là không muốn ngươi tam ca đương người đọc sách, ngươi cũng cảm thấy ngươi tam ca hoa trong nhà quá nhiều tiền bạc. Thật vất vả bắt lấy Khương Lăng lời nói lỗ hổng, điền Uyển nhi kích động vạn phần, thét trói thai ra tiếng. Ngay sau đó, Điên luyện Nhi cũng không quên nhân cơ hội hướng Khương Tam Hải biểu quyết tâm, phụ quân, không có quan hệ. Ta sẽ vẫn luôn cung cấp nuôi dưỡng người đọc sách. Về sau ta ở nhà làm theo sống kiếm tiền bạc, ngươi chỉ lo ở bên ngoài yên tâm đọc sách. Hảo A. ngươi rốt cuộc an ngay nói thật, tàng không được ngươi ý xấu đi. Còn làm theo sống kiếm tiền bạc, ngươi làm cái gì theo sống? Còn không phải muốn học trộm nhà ta lăng nhi làm túi thơm kiếm bạc. điên uyển nhi chảo khương lăng nói bính khương lão thái thái lại làm sao không phải ở thời khắc khẩn nhìn chằm chằm điên uyển nhi phạm sai lầm như thế rất tốt Điền uyển nhi còn không có đem khương lăng giấm đi xuống liền đem chính mình đưa đến khương lão thái thái trong tay nương ta không phải ta không có học trộm ta vừa mới xuất hiện hưng phấn chưa liên tục một lát đã bị khương lão thái thái vô tình đánh vỡ điên uyển nhi thiếu chút nữa muốn khóc ta nói chính là làm theo sống Ta theo túi tiền kiếm tiền bạc cùng phu quân nhậm thư, không phải túi thơm, thật sự. Không nhọc lo lắng. Khương Tam Hải rốt cuộc mở miệng, lại là băng lãnh lanh cự tuyệt điền Uyển nhi. Phu quân, ngươi tin tưởng ta, ta là thiệt tình thực lòng muốn cung cấp nuôi dưỡng ngươi đọc sách thi khoa cử. Ta tuyệt đối sẽ không chậm trễ ngươi tiền đồ, càng thêm sẽ không hại ngươi. Ta khương lào thái thái chi với điền Uyển nhi chỉ là thất bại cùng bực bội. Khương Tam Hải cự tuyệt lại không thua gì đối Điển luyện Nhi hung hăng đà kích. Từ từ, từ từ. Lời này rốt cuộc là như thế nào liền nói chật. Ta khi nào nói qua không cần ta Tam Ca tiếp tục đọc sách. Chúng ta khương ra người cung ta Tam Ca niệm thư lại không phải một ngày hai ngày, mà nay mắt thấy ta Tam Ca lập tức liền phải công thành danh thoại. Ngươi Điển huyển Nhi đột nhiên liền nhảy ra một ngụm đại hắc hoa khâu ở chúng ta khương ra người trên đầu. Lập tức liền biến thành ngươi như thế nào như thế nào vất vả kiếm tiền bạc cung cấp nuôi dưỡng ta tam ca. Là ngươi điền huyển nhi đầu vóc có hố, vẫn là ta lô thai xuất hiện ảo giác. Ngốc tử đều làm không được ngươi điền huyển nhi nói chuyện ngu xuẩn đi. Điền uyển nhi khổ tình trình diễn quá mức không chuyên nghiệp, khương lăng nghe được thực sự vô ngữ, trực tiếp liền mở miệng đánh gãy. Ta cũng cảm thấy tam đệ mọi lời này nói không đúng. Chúng ta người một nhà từ già đến trẻ. liền không có một cái không duy trì tam đệ đọc sách. Nhiều năm như vậy chúng ta lại vất vả đều chịu đựng tới, sao có thể lúc này đột nhiên yêu cầu tam đệ gián đoạn đọc sách. Khương Đại Tẩu cũng nghe đến như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn không rõ điền uyển nhi rốt cuộc đang nói cái gì, nhịn không được liền đã mở miệng. Đại Tẩu nói đúng, chúng ta tứ phòng cũng nguyện ý vẫn luôn duy trì tam ca niệm thư. Khương Tứ Tẩu đi theo hát đệm nói, các ngươi, Các ngươi nói rõ chính là kết phường khi dễ ta. Ta nơi nào là ý tứ này? Ta chỉ là không nghĩ chậm trễ ta phu quân tiền đồ, ta sai rồi sao? Các ngươi mỗi lần đều là như thế này lấy nhiều khi ít, ta nói một lời, các ngươi chỉ hận không được nói thượng mười câu nói tới phản bác ta. Các ngươi căn bản là không có đem ta trở thành là người một nhà, các ngươi chính là không thích ta điền luyện nhi đảo cũng đều không phải là thật liền nói bất quá khương ra người. nhưng khương tam hải người ở chỗ này điền uyển nhi yêu cầu bận tâm chính mình hình tượng không muốn đem chính mình trương hiển quá mức thô lỗ cùng nang kham tự nhiên liền lựa chọn vu hồi chính sách bộ mặt chính thức khóc lên kể từ đó khương gia nhà chính thế cục càng thêm giống đủ điền uyển nhi bị khi dễ khương gia một đám người không thể nghi ngờ đó là ác bá lão đại tức phụ lao tứ tức phụ hai người đi một chuyến điền ra làm cho bọn họ ra lại đây lấy người Khương lão gia tử đột nhiên ra tiếng, Kinh Điền Uyển Nhi nháy mắt đã quên khóc, ngay cả Khương Lăng cũng có chút há hốc mồm. Này nếu là Khương lão thái thái lên tiếng đuổi người, Khương Lăng không cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc Khương lão thái thái chính là như vậy một cái ái hận rõ ràng tính tình, người trong, hơn nữa Khương lão thái thái vốn là rất là không thích Điền Uyển Nhi cái này con dâu. Nhưng Khương lão gia tử thế nhưng tỏ thái độ